Chương 421, Ly Công Nguyên Vi Gia một không biết qua bao lâu. Cửu Cát ngồi xếp bằng trong xe ngựa. Tuy đang ngồi thiền, nhưng xe ngựa vẫn được ngựa con kéo đi, chạy nhanh về phía trước. Cửu Cát khi thì ngồi thiền, khi thì nghỉ ngơi, khi thì lại ra ngoài đi dạo, thậm chí còn cầm đàn tì bà gãy lên những giai điệu. Cứ như vậy, gần một năm trôi qua. Cuối cùng Cửu Cát cũng lĩnh ngộ được huyền cơ trong giấc mộng, tu vi hơn một năm qua không tiến thêm chút nào cũng trong một đêm tăng vọt gấp đôi, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Hơn ba năm trước, cửu cát trở thành võ sư tam phẩm, hơn ba năm sau, cửu cát vượt qua hai cảnh giới, thuần lợi tiếng giai nhất phẩm, chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới võ tiên. Hiện tại, toàn bộ vi gia chỉ có vi tuyệt phi của tam phòng đạt đến tam hoa tụ đỉnh, có tư cách sung kích võ tiên, mà giờ đây lại có thêm một cửu cát. Cũng chính là vào ngày này. Đoàn xe đã di chuyển hơn ba năm cuối cùng cũng đến được ly câu nguyên bình an vô sự. Ly câu nguyên là một vùng bình nguyên rộng lớn. Trên thảo nguyên có đặc sản là ly câu, đó là một loại ngựa con màu đen, ngựa con tụ tập thành đàn, giống như từng đám mây đen. Ngoài ly câu ra, ly câu nguyên còn có rất nhiều sói, yêu lan hình thể to lớn, chủng loại nhiều, trong đó ngân tiêu lan và thanh Sài là nhiều nhất. Ngân tiêu lan cấp tiểu yêu có thể so sánh với tứ phẩm võ sư. Thanh sai cấp tiểu yêu có thể so sánh với ngũ phẩm võ sư. Tuy tiểu yêu nhiều, nhưng đại yêu lại cực kỳ hiếm gặp, đại yêu có thể so sánh với võ tiên, có trí tuệ cực cao, có thể nói tiếng người, một số lão yêu thậm chí còn có thể sai khiến mang tộc. Trước một tòa thành bảo ở Ly Câu Nguyên, cuối cùng cửu các cũng được gặp võ tiên của Vi Gia. Tòa thành bảo này là do Vi Võ Tiên Vi Nhất Hồng tự mình chọn địa điểm xây dựng từ ba năm trước. Tộc nhân Vi Gia trên đường đi mất ba năm thì tòa Thành Bảo này cũng được xây dựng trong ba năm. Trong Thành Bảo có rất nhiều người, đều là do Vi Nhất Hồng chiêu mộ tại địa phương. Lúc này, Thành Bảo vẫn chưa được xây dựng xong hoàn toàn, nhưng đại khái cũng đã có hình hài. Tam thúc công Vi Nhất Hồng đứng trên đài cao của Thành Bảo. Vi Nhất Hồng tuy bối phân cao nhất, nhưng nhìn qua chỉ khoảng trung niên, còn gầy yếu hơn cả Vi Tuyệt Phong. Nhưng chính nam tử như vậy, lại có thực lực nguyên tiên nhị giai, chỉ nghe Vi Nhất Hồng lớn tiếng nói. Các tộc nhân, trải qua chặng đường gian khổ, cuối cùng các ngươi cũng đã đến nhà mới, tòa thành bảo phía sau ta chính là vi gia bảo mới, nơi này, vùng đất ngàn dặm của ly câu nguyên này trước đây cũng từng là đất phong của một võ tiên thế gia, 10 năm trước, nơi này vẫn là đất phong của Tào gia võ tiên thế gia, bất kỳ võ tiên thế gia nào sau khi có được đất phong, cũng không phải là chia đất phong hậu, mà còn phải nộp thuế cho triều đình. Nếu như liên tục 3 năm không nộp đủ số thuế tương ứng với đất phong, sẽ bị triều đình thu hồi đất phong tàu gia ở ly câu nguyên lúc hương thịnh có không ít hơn mười vị võ tiên về sau có người tọa hóa có người tử trận ở chiến trường man hoang yêu tộc cuối cùng gia tộc to lớn như vậy không có võ tiên tọa trấn tiếp đó là sơn tạc thương sơn và ngân thị yêu lan thay phiên quấy nhiễu tàu gia ngày càng suy tàn cuối cùng vì không nộp đủ thuế bị cưỡng ép thu hồi lãnh địa gia tộc tộc nhân tàu gia lưu lạc ở các thôn xóm xung quanh chăn nuôi ngựa mà sống Ba năm trước ta đã chiêu mộ con cháu trẻ tuổi trong số hậu nhân của bọn họ đến xây dựng tòa thành bảo này, nếu như sau này không muốn vi gia chúng ta cũng rơi vào kết cục như vậy, mọi người phải chuyên tâm tu luyện, dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không được lười biếng. Hiện tại, Ly Câu Nguyên bị chia thành năm phần, tổng cộng sắc phong cho năm đại gia tộc, phân biệt là vi gia chúng ta, đàm gia, lôi gia, lâm gia, mã. Gia, chúng ta chính là ngũ đại gia tộc của Ly Câu Nguyên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là ly câu nguyên vi gia không còn là đại khâu vi gia nữa mà nơi này chính là ly câu nguyên vi gia bảo theo tiếng hô lớn của vi nhất hồng dưới thành bảo đông đảo võ sư động thanh hô to sau tiếng hoang hô hơn hai ngàn chiếc xe ngựa tiến vào trong thành bảo từng chiếc lều lớn như những bông hoa nở rộ trong tòa thành bảo trống trải trong suốt ba năm hành tẩu này trong đoàn xe lại có thêm hơn trăm đứa trẻ được sinh ra lũ trẻ nô đùa cười giỡn ở quảng trường trung tâm thành bảo vô cùng vui vẻ hơn trăm đứa trẻ này chính là hy vọng mới của vi gia mà trong số đó có không ít đứa là con của cửu cát ngoại trừ cửu cát và mẹ của đứa trẻ thì không ai biết thậm chí có đứa ngay cả mẹ của đứa trẻ cũng không biết chương bốn trăm hai mươi hai ly câu nguyên vi gia hai vèo vèo hai con chim ưng từ trên trời giáng xuống tam thúc công vi nhất hồng nhìn thấy hai con tiểu yêu Hai mắt sáng rực, đang định ra tay ngăn cản. Nhưng nghĩ đến tiểu yêu bình thường căn bản không thể nào xông vào trong đám người, nên đành nhìn xuống. Hai con chim ưng đáp xuống vai của hai nữ tử trong đám người, hưng phấn kêu lên. Cảnh tượng này khiến Vi Nhất Hồng cảm thấy an ủi không thôi, hai con chim ưng cấp tiểu yêu có nghĩa là toàn bộ ly câu nguyên rộng lớn sẽ nằm trong tầm kiểm soát, cần phải xây cho hai tiểu yêu này một cái ưng sao, ngày sau hai tiểu yêu này còn có thể ấp ra thêm nhiều hùng ưng nữa. Một ổ, hai ổ, ba ổ, bốn ổ. Vô cùng vô tận. Gầm. Kim phong hổ của vi kim ngọc đứng trên tường thành gầm thét, oai phong lẫm liệt. tam thúc công. Đây là vãn bối vi kim ngọc chi thứ của đại phòng, con hổ này tên là bạn nữ, chính là linh thú mà nạn ấy thuần dưỡng. Viên tuyệt phong chấp tay nói. Tốt. Linh tính phi phàm, hảo hảo bồi dưỡng, đúng rồi. Vừa rồi hai con kim mục thần điêu kia là do ai nuôi dưỡng? Hai con kim mục thần điêu kia cũng do vãn bối đại phòng nuôi dưỡng, phân biệt gọi là kim đồng, ngân mâu, một đường này. Hai con kim mục thần điêu này phụ trách tìm đường, tìm kiếm nguồn nước, tránh né nguy hiểm, so với việc chúng ta phải thám báo còn tiện lợi hơn nhiều. Đại phòng các ngươi thật là giỏi giang, thế mà lại có thể bồi dưỡng được nhiều linh thú sư như vậy, tốt, từ hôm nay trở đi, đại phòng các ngươi phụ trách linh thú viên. Ta muốn xây dựng cho các ngươi ưng sào và xúc lạng, viên nhất hồng kích động nói. Ly câu nguyên vi gia bảo. Dưới lòng thành bảo. Có một động thiên khác. Một con đường nhỏ sâu hung hút thông đến tận sâu dưới lòng đất. tam thúc công viên nhất hồng dẫn theo viên tuyệt phong và viên tuyệt phi hai người đi về phía sâu trong lòng đất, trong lối đi treo đầy huỳnh quang thạch. Chỉ nghe viên nhất hồng vừa đi vừa nói, ba năm trước, phủ thành chủ cực bắt hạ lệnh phân phong đất đai. Lão Phu sau khi nhận được lệnh, lập tức từ chức trấn thủ tướng quân của hàng khí hồ, lập tức cầm lệnh chạy đến đây, mà việc đầu tiên chính là chọn địa điểm xây dựng vi gia bảo. Ban đầu Lão Phu vốn nhắm trúng hỏa thạch lâm, hỏa thạch lâm có sẵn hỏa sát động, hơn nữa còn có thiên sinh địa hỏa, dùng làm nơi đóng quân cho gia tộc là tốt nhất, nhưng mà địa phương tốt như vậy, không chỉ một mình Lão Phu để mắc tới, tán, lôi, lâm, mã bốn đại gia tộc cũng đều muốn chọn hỏa thạch lâm, làm nơi đóng quân cho gia tộc. Bốn người chúng ta là võ sư bay lên không trung Hỏa Thạch Lâm bàn luận hai ngày, cuối cùng quyết định ở Hỏa Thạch Lâm xây dựng phường thị, do năm nhà cùng quản lý, địa sát động và thiên sinh địa hỏa, tu sĩ của năm nhà đều có thể dùng, Hỏa Thạch Lâm không thể làm nơi đóng quân cho gia tộc. Lão Phu lại đi xem thanh sài bạc, ngân lang hồ, tụ phong cốc, chọn tới chọn lui, đều không hài lòng, cuối cùng Lão Phu vẫn quyết định ưu tiên cân nhắc đến phạm nhân, tìm một nơi thủy thảo tươi tốt, trâu dê tụ tập là nơi mà bách Tính chăn thả thường xuyên qua lại. Trong miệng một lão giả họ Tào, lão phu nghe nói nơi đây rất thần dị. Vào đêm sấm chớp sẽ có tiếng voi khổng lồ gầm rú. Vì vậy nơi đây còn được gọi là Tượng Minh Pha. Lão phu đã khảo sát ở Tượng Minh Pha này nửa tháng để cho ta phát hiện ra bí mật ở đây. Các ngươi xem, viên Nhất Hồng dẫn theo hai người có hy vọng nhất của Vi gia đột phá đến võ sư đến một cái hố sâu rộng lớn dưới lòng đất. Nơi đây có vô số xương cốt voi khổng lồ. Từng luồng khí tức cổ xưa hoang vu, âm lãnh hoang lương phả vào mặt. Vào thời viễn cổ, nơi đây là nghĩa địa voi khổng lồ, những bộ xương voi khổng lồ này bởi vì thời gian quá lâu, cho nên đã sớm không còn giá trị luyện khí. Các ngươi đi theo ta, viên nhất hồng dẫn theo hai tộc nhân đi tới nơi sâu nhất của hang động, ở nơi sâu nhất dưới lòng đất. Có một cái ngọc trì được xây bằng ngà voi. Trong ngọc trì tràn đầy dịch thể màu trắng bạc. Đây là địa tuỷ tinh mạch hẳn là những bộ xương voi khổng lồ này trải qua hàng ngàn năm diễn biến, hình thành thiên tài địa bảo, tuyệt phi. ngươi ở chỗ này tu luyện, đói khát liền uống địa tuỷ tinh, không quá nửa năm nhất định có thể đột phá võ sư. Địa tuỷ tinh mạch này tuyệt đối là thiên tài địa bảo hàng đầu, nếu như vật này bị người ngoại biết được, vì gia chúng ta lập tức sẽ bị diệt tộc. Tin tức trong này ngoại trừ lão phu ra chỉ có hai người các ngươi biết, nhớ chớ để lộ ra ngoài, ngay cả ngũ đệ ta cũng chưa từng nói cho hắn biết. Nếu là tộc nhân khác họ tu luyện đến võ sư nhất phẩm, cũng không thể mang vào nơi này, chúng ta có thể ban cho địa tủy tinh, cho bọn hắn tu luyện, chương 423, kim đồng hộ mẫu, hai người các ngươi hãy mau chóng tu luyện, canh giữ bí mật nơi này, về sau võ sư của Vi Gia chúng ta nhất định sẽ xuất hiện lớp lớp, tộc trưởng. Chúng ta hiểu rồi. Mấy ngày sau? Vi Gia bảo Ưng sao Ưng sao nằm ở vị trí cao nhất của Vi Gia bảo. Là một tòa kiến trúc giống như thạch tháp đâm thẳng lên trời. Ưng sao được trải đầy cỏ khô, hai bên thông thoáng, vô cùng rộng rãi. Chính trong ưng sao rộng rãi này. Cửu các đè hạ huân nhi xuống đống cỏ khô, từ sau khi hai tỷ mụi hạ gia chuyên tâm chăm sóc ưng con, cửu các ít nhất đã một năm không làm chuyện đó với hai tỷ mụi nhà họ hạ. Giờ đây đã đổi sang môi trường mới. Ở trên ưng sao cao ngất này, cửu các bỗng nhiên có cảm giác. Vì vậy không nói hai lời liền đè Hạ Huân Nhi xuống bãi cỏ. Hạ Huân Nhi hơi chống cự một chút, liền không chống cự nữa, mặc cho cửu các muốn làm gì thì làm. Trên không trung, một con hùng ưng màu vàng tuần tra trở về. Đột nhiên, nó nhìn thấy mẫu thân của mình ngã xuống bãi cỏ, hùng ưng lao thẳng về ưng sao. Kim đồng cúi đầu, không người từng bước từng bước đi tới gần. Hạ Huân Nhi đang há miệng trên rỉ bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thấy Kim Đồng. Kim Đồng tò mò trừng mắt nhìn Hạ Huân Nhi và cửu cát. Chuyện như vậy, không thể để Kim Đồng nhìn thấy. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hạ Huân Nhi vội vàng đưa tay che mắt Kim Đồng. Kim Đồng là kim mục thần điêu, mạnh nhất chính là đôi mắt, cổ của nó cực kỳ linh hoạt, cho dù Hạ Huân Nhi có che chắn thế nào, Kim Đồng đều có thể dễ dàng né tránh, không che được. Hạ Huân Nhi bất đắc dĩ xấu hổ che mặt lại. Từng giọt mồ hôi lớn từ trong da Hạ Huân Nhi thấm ra, tiếng rên rỉ của Hạ Huân Nhi cũng càng ngày càng thêm thống khổ. Kim Đồng tò mò nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định mẫu thân của mình bị bắt nạt. Vì vậy Kim Đồng giang cánh, ngẩng cổ, bày ra tư thế tấn công. Kim Đồng trước tiên phát ra tiếng kêu cảnh cáo. Lúc này cửu cát đang là lúc mấu chốt, sao có thể để ý tới con chim tạp lông này, Kim Đồng nổi giận. Cái mỏ sắc bén không chút lưu tình liền mổ về phía đầu cửu cát. Khen. Một tiếng vang giòn. Da đầu của cửu cát biến thành màu vàng kim. Nhị chuyển kim vì cổ. Chặn được đòn của kim đồng. Đừng làm nó bị thương. Hạ huân nhi vội vàng kêu lên, điên cuồng giãy dụa, sợ cửu cát giết chết kim đồng. Cúc. Cửu cát trở tay đánh ra một chưởng. Chưởng này dùng lực đạo nhu hòa, đẩy lui kim đồng. Lực đạo nhu hòa không những vô dụng, ngược lại còn khiến kim đồng tức giận, rào rào rào rào, kim mục thần điêu vỗ cánh lần nữa lao tới. Lần này kim đồng vừa cào vừa mổ. Bất đắc dĩ, cửu cát chỉ có thể buông hai tay đang đặt trên eo nhỏ của hạ huân nhi ra, cùng con kim mục thần điêu này giao đấu. Cửu cát đường đường là võ sư nhất phẩm, vừa mới giao thủ, cửu cát phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai móng vuốt của con chim tạp lông này vừa nhanh vừa sắc. Cái mỏ vừa hung vừa độc. Nếu như cửu cát không nhắm mắt lại, chỉ sợ đã sớm bị nó cao rách trong mắt, cửu cát còn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi là do tâm nhãn cổ truyền cho cửu cát. Tâm nhãn cổ rất sợ con chim này. Chim ăn sâu. Con chim trước mắt này là điểu yêu, kim mục thần điêu. Con trùng trong hốc mắt của cửu cát là yêu trùng vô tính, tâm nhãn cổ. Nếu như trong nháy mắt con điểu yêu này công kích mình, mở mắt ra. Có phải nó sẽ trực tiếp giúp mình giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn hay không? Có lẽ có thể. Nhưng cửu cát không thể làm như vậy. Trong cơ thể cửu cát không chỉ có tâm nhãn cổ, còn có tam chuyển thủy tức cổ, nhì chuyển kim bì cổ, nhì chuyển hỏa độc cổ. Những cổ trùng này đều cần tâm nhãn cổ áp chế. Tuy tâm nhãn cổ cũng tam chuyển, nhưng nó ở trong đầu cửu cát, liền như thừa tướng ở trong triều đình, trưởng quản trung khu. Trần thượng chuyển thủy tức cổ là đại tướng trấn thủ biên cương, tuy đại tướng trấn thủ biên cương và thừa tướng cùng cấp bậc, nhưng quyền hành lại không giống nhau, đây cũng một trong những đặc tính của cổ trùng mà cửu các phát hiện ra, cổ trùng càng gần đầu thì càng cường thế, cho dù khí tức của hai bên giống nhau thì cũng như vậy. Nếu như không có tâm nhãn cổ là thừa tướng này áp chế, đại tướng trấn thủ biên cương ở địa phương, đồng loạt làm loạn, bản ngã ý thức của cửu các bị tước đoạt, chỉ sợ chỉ trong sớm tối trừ phi loại bỏ tất cả cổ trùng, có điều hiện tại đã không còn kịp rồi. ít nhất tam chuyển thủy tức cổ đã thành thế lực, căn bản không có khả năng lợi dụng khí tức của tâm nhãn cổ khu trục. cho dù là nhị chuyển cổ trùng khác muốn khu trục cũng không phải là chuyện dễ dàng. chương bốn trăm hai mươi vân la thanh yên chưởng một hiện tại cửu cát phải chăm sóc tốt cho tất cả cổ trùng trong cơ thể, nếu không đều có khả năng phá thể chui ra, khiến cửu cát bỏ mạng tại chỗ. tuy rằng tâm nhãn cổ cực kỳ trọng yếu. Còn không thể để nó gặp nguy hiểm, nhưng lợi dụng cái mỏ chim sắc bén của con chim tạp lông này dọa tâm nhãn cổ một chút lại là một chuyện tốt, ít nhất có thể khiến bản ngã ý thức của cửu cát càng thêm an toàn. Tâm nhãn cổ hiện tại đang ở vào trạng thái cực kỳ khẩn trương và sợ hãi, nó chỉ có thể dựa vào cửu cát chống lại con chim yêu hung tàn này. Tương truyền cùng một trọng lượng, thì động vật có lông dài và nhiều lông vũ là lợi hại nhất, kim đồng quả nhiên không hổ là chim tạp lông. Vừa cao vừa mổ hung hãn dị thường. Cửu cát đường đường là võ sư nhất phẩm tam hoa tụ đỉnh chỉ chống đỡ được mười mấy hơi thở. Bất luận kẻ nào chỉ phòng thủ không đánh trả, đều không thể kiên trì quá lâu. Mỗi đòn của kim mục thần điêu này, đều không kém gì đao kiếm sắc bén chém xuống, cửu cát có thể chống đỡ mười mấy hơi thở, đã coi như là công lực thâm hậu, kim bị cổ hiệu dụng kinh người. Lúc này cửu cát đã hao hết huyền cương, kim bị cổ khó mà duy trì, đánh tiếp nữa. Con chim tạp lông này có thể xé nát cửu cát. Bất đắc dĩ, cửu cát chỉ có thể rút lui. Rào rào. Rào rào, Kim Đồng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nó bảo vệ được mẫu thân. Hạ Huân Nhi vẽ mặt vui mừng vuốt ve lông vũ của Kim Đồng. Kim Đồng thì cọ cọ đầu vào người Hạ Huân Nhi, vẽ mặt hưởng thụ. Cửu cát thân là trưởng lão khác họ của Vi Gia Bảo. Ban đêm. Cửu cát ở trong phòng ngủ cửu cát khoanh chân ngồi trên giường hiện tại ở villa bảo tuyệt đại đa số mọi người đều ở lều vải mà cửu cát thì ở nhà gỗ đại trưởng lão villa viên tuyệt phong đặc biệt coi trọng cửu cát cho nên cũng khắp nơi chiếu cố đến đãi ngộ của hắn đột nhiên cửu cát mở mắt hắn vương tay đánh ra một chưởng một đào chưởng phong vô hình thổi tắt cây nến cách đó ba mét tiếp theo cửu cát bay lên không từng chưởng từng chưởng đánh ra Từng luồng trưởng phong thổi mở cửa sổ đang đóng chặt, tiếp theo cửu Các lại đánh ra một trưởng, đóng cửa sổ lại. Ngươi đang làm gì vậy? Hà Thục Hoa từ bên ngoài xông vào kỳ quái hỏi. Ta tự sáng tạo ra một môn trưởng pháp. Cửu Các nâng tay một trưởng, trưởng phong đánh thẳng về phía Hà Thục Hoa. Đây. Đây là trưởng pháp Hạ Lưu gì vậy? Hà Thục Hoa kinh ngạc hỏi. Môn trưởng pháp này của ta gọi là Vân La Thanh Yên trưởng. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là không có uy lực, đánh vào người, đừng nói là muốn mạng người, cho dù là bị thương cũng rất khó, cựu các nói xong lại thi triển vân la thanh yên trưởng, trưởng phong như mây xanh khói biết, tuy tư thế tiêu sái, động tác hành vân lưu thủy, nhưng quả thật không có chút uy lực nào. Vì sao ngươi lại muốn sáng tạo ra một môn trưởng pháp không có uy lực như vậy? Hà thuộc Hoa Kỳ quái hỏi. Cứng có chỗ dùng của cứng, mềm có chỗ dùng của mềm. Nếu như nói vân kính phi đao là răng nanh sắc bén, vậy thì vân la thanh yên chưởng này chính là đầu lưỡi, răng nanh cắn trúng thân thể sẽ lập tức trúng độc bỏ mạng, đầu lưỡi liếm trúng thân thể sẽ tê dại ngứa ngáy nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ không bị thương. Đầu lưỡi Đầu lưỡi thì có tác dụng gì? Hà Thục hoa vẽ mặt không nói nên lời. Cửu cắt lóe lên một cái đã đến trước mặt hà Thục hoa, đưa tay tách miệng nàng ra nói, một lát nữa ngươi hạ lưu. Ngươi sáng tạo ra môn trưởng pháp này sẽ không phải là vì mục đích hạ lưu gì chứ, ha ha ha ha. Đương nhiên không phải, cái gọi là vật cực tất phản, cứng quá dễ gãy, môn vân là thanh yên trưởng này nói không chừng về sau có thể diễn biến thành một môn thần thông có uy lực cực kỳ cường đại, có điều trước đó, nó cũng chỉ có thể thổi tắt nến, đóng cửa sổ, ngày hôm sau. Tưng sao? Hạ Linh Nhi bị đè xuống bãi cỏ. Ngân Mâu nổi giận. Con kim mục thần điêu mới vừa một tuổi này như phát điên lao về phía cửu cát. Cửu cát hít sâu một hơi, hai chưởng từ bên hồng nâng lên trước ngực, vân la thanh yên chưởng. Chưởng phong ôn nhu đánh xuống, đẩy lui súc súc sinh. Rào, rào rào rào rào, ngân mâu tức giận kêu lên, vỗ cánh một cái lại xông lên. Cửu cát vận chuyển chân nguyên lần nữa đánh ra vân la thanh yên chưởng. Nanh vuốt sắc bén của ngân mâu lại đánh vào không khí cửu cát liên tục đánh ra chưởng phong ngân mâu súc sinh này từ đầu đến cuối không thể nào bắt được cửu cát một chưởng vân la thanh yên chưởng chỉ tiêu hao rất ít chân nguyên nhưng nếu như dùng hồ thể huyền cương hoặc là kim bị cổ chống đỡ vậy thì tiêu hao liền lớn có điều tuy rằng tiêu hao của cửu cát thấp nhưng tiêu hao của súc sinh lại càng thấp hơn chương bốn trăm hai mươi lăm vân la thanh yên chưởng hai cửu cát đánh một chưởng đẩy nó ra nó vỗ cánh một cái lại xông tới Nó tiêu hao chính là thể lực, cửu cát tiêu hao chính là chân nguyên, tính như vậy vẫn là cửu cát chịu thiệt, cũng may hiện tại thực lực cửu cát hùng hậu, đường đường là võ sư nhất phẩm, chân nguyên trong cơ thể, cuồn cuồn không dứt, sinh sôi không ngừng, chỉ cần một lần tiêu hao không nhiều, thật sự chỉ trong nháy mắt liền có thể bổ sung lại. Rào rào rào rào rào, ngân mâu kêu lên rào rào, liều mạng xông lên. Kẻ đầu tiên không chịu nổi không phải là ngân mâu, cũng không phải là cửu cát, mà là hạ linh nhi. Ngươi đừng làm nó bị thương, mau xuống dưới cho ta, Hạ Linh Nhi nâng chân lên đá một cước, liền đá cửu Các từ trên người xuống. Ngân Mâu ủy khuất nhào vào ngực Hạ Linh Nhi, rút trong ngực Hạ Linh Nhi phát ra tiếng kêu ủ ê. Hạ Linh Nhi xác định Ngân Mâu không bị thương, lúc này mới oán trách nhìn cửu Các một cái. Vân La Thanh Yên trưởng trận đầu tiên giành thắng lợi. Cửu Các lại có thêm lĩnh ngộ mới đối với môn võ công ôn nhu này. Lúc Hạ Huân Nhi cũng đến ưng sao cửu cát thừa dịp nàng không chú ý lại đè nàng xuống bãi cỏ rào rào rào rào kim đồng điểu như phát điên lao về phía cửu cát chim tạp lông ta sợ ngươi sao vâng la thanh yên chưởng cửu cát vừa vung chưởng vừa ngân mâu kia nhìn thấy kim đồng bị khi dễ liền cũng kêu lên rào rào xông về phía cửu cát cửu cát thi triển cả hai bên một chưởng một con hạ linh nhi thấy chưởng lực của cửu cát ôn nhu ngay cả một sợi lông chim cũng không đánh rụng Thuần túy là đang chơi đùa với chim nhỏ, vì vậy cũng không quản nữa, mà là thu dọn ưng sao. Mấy ngày sau? Trong một khu rừng cây bụi. Nơi này tuy rằng cách Vi Gia Bảo không xa, nhưng lại rất hẻo lánh, cơ hồ không có người qua lại. Trong rừng cây bụi có ba người. Một người là Hà Thục Hoa bên hồng đeo loàn đào bích huyết, hai người còn lại là Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy, Cửu Cát nhắm mắt, chấp tay sau lưng, trên tay không cầm bất kỳ vũ khí nào. Lý Tiểu Thúy bên hông đeo hai thanh đao, một thanh trường đao, một thanh đoạn đao hình lá liễu. Ngươi thật sự muốn cùng ta luận bàn sao? Lý Tiểu Thúy nhíu mày hỏi. Đúng vậy, cửu các khí thế như vực sâu nói. Võ công của không phải ngươi là loại tấn công dồn dập sao? Từ trước đến nay cửu các đều không thích luận bàn cùng người khác, hắn sử dụng vân kính phi đao, một chiêu quyết định sinh tử. Liền như răng nanh của độc xà, một ngụm cắn không chết địch nhân. Chính mình cũng hết cách. Cái này còn không bằng độc xà. Cho dù là độc xà cũng không chỉ có một chiêu răng nanh, nó còn có thể cuốn quanh, có thể siết chết. Nhưng cửu cát lại chỉ có một thanh phi đao, hắn đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, nhưng nhược điểm lại cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần phi đao không trúng, cho dù là võ công thấp hơn cửu cát một hai bậc, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Ngươi ra tay đi. Ta sẽ không dùng phi đao. Cửu các thúc dục nói, Lý Tiểu Thúy gật đầu, hơi không người, sau đó đột nhiên rút đao. Trường đao trên tay hóa thành một đạo ánh sáng trắng, trên không trung đánh xuống một đạo đao cương. Cửu các nâng tay đánh ra một chưởng, Một luồng gió mát ập tới. Gió mát kia tất nhiên không phải là đối thủ của đao cương, đao cương cường hẳn như chẻ đậu hũ chém đứt gió mát. Thế nhưng gió mát tuy bị chém làm hai đoạn, nhưng gió lại thổi lên người Lý Tiểu Thúy. Một luồng kinh khí nghiêm mật ngăn cản Lý Tiểu Thúy tiến lên một bước, mà cửu Các thì suýt nữa né tránh đao cương. Oanh một tiếng. Đao cương đánh xuống mặt đất bụi đất bay mù mịt. Chiêu này tuy đơn giản, nhưng lại là chiêu mạnh thứ hai của Lý Tiểu Thúy chỉ sau tàn đao thuật, hiện tại lại bị cửu Các dùng một chiêu vân la thanh yên chưởng dễ dàng hóa giải. Lý Tiểu Thúy rút đoạn đao hình lá liễu bên hông ra. Vèo vèo vèo vèo đoạn đao hình lá liễu trong tay nàng hóa thành bánh xe màu bạc đoạn đao hình lá liễu xoay tròn xông vào trong khói bụi âm âm âm âm giữa đám khói bụi mịt mù vang lên tiếng chưởng phong mạnh mẽ chuyển luân liễu diệt đao vốn vô kiên bất tồi lại bị cửu các dụng vân la thanh yên chưởng dễ dàng đánh bật sang một bên cuối cùng một đao cấm phập xuống đất âm âm âm trong bụi cây rậm rạp vụ nổ do đao cương tạo ra liên miên bất tuyệt Cửu cát đều có thể dễ dàng né tránh. Cửu cát chỉ cần đợi đến khoảnh khắc trường đao của Lý Tiểu Thúy hạ xuống. Một trưởng đánh ra, một luồng trưởng phong nhẹ nhàng đã đánh trúng cổ tay cầm đao của Lý Tiểu Thúy. Vân là thanh yên trưởng. Trưởng phong nhẹ nhàng, vô sở bất chí, một khi trúng phải, trưởng phong nhẹ nhàng lập tức hóa thành kinh lực dày đặc. Cổ kinh lực này có thể đẩy lùi hai con chim tạp mau kim đồng, ngân màu không thể đến gần. Tất nhiên cũng có thể dễ dàng đánh bật tay cầm đao của Lý Tiểu Thúy. Chương 426, Luyện Võ Mục, Học Học bảy tám đao sau. Lý Tiểu Thúy thở hỗn hỉnh, huyền cương trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ, veo veo veo. Cửu các tiếp tục thi triển vân la thanh yên Chưởng, chưởng lực nhẹ nhàng dày đặc khiến thân thể Lý Tiểu Thúy trao đảo. Lý Tiểu Thúy vội vàng che ngực mình lại. Đúng lúc này. Một luồng kình phong từ phía sau ập tới. Hai người đang luyện võ sao? Giọng nói thanh thúy dễ nghe, người tới chính là Vi Thanh Thanh. Vi Thanh Thanh là hậu bối xuất sắc của Vi Gia, dưới dạy dỗ của trưởng lão trong tộc, cũng đã tu luyện đến cảnh giới tam phẩm hóa khí thành cương. Không sai, gần đây ta luyện thành một môn võ công, đang muốn thử uy lực của nó. Cửu các nói xong bèn giơ tay một trưởng về phía Vi Thanh Thanh. Bùng! Trưởng phong đánh út ngực. Vi Thanh Thanh cũng trao đảo một hồi. Tê dại lại có phần ngứa ngáy. Đây. Đây là công phu hạ lưu gì vậy? Vi thanh thanh đỏ mặt nói. Đây là vân la thanh yên trưởng, là tuyệt học bí truyền của bổn tọa. Dùng để làm loại chuyện này sao? Đương nhiên không phải. Ngươi tấn công bổn tọa đi, dùng chiêu mạnh nhất của ngươi, cửu các trầm giọng nói. Ta đã luyện thành kiến cương. Ta cũng đã luyện thành huyền cương, ngươi không cần lo lắng cho ta cửu cát mỉm cười nói được ta dùng ba thành công lực vi thanh thanh khẽ nheo mắt nói ngươi dùng mười thành đi vi thanh thanh không nói nữa mà âm thầm vận công trường kiếm trong tay khẽ nhất bùm kiếm cương hư ảnh lóe lên rồi biến mất xuất kiếm nhanh đến mức không thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung trong vòng mười bước còn nhanh hơn cả vân kính phi đao của cửu cát ầm một tiếng Cửu cát bị một kiếm đâm trúng ngực. Huyền cương nổ tung. Cửu cát ngã xuống, lăn lộn trên đất. Lôi âm kiếm, mười thành công lực. Vi Thanh Thanh lạnh lùng quát. Một kiếm này vô cùng kinh diễm. Không nói đến Hà Thục Hoa, ngay cả Lý Tiểu Thúy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy Lý Tiểu Thúy và Vi Thanh Thanh đều là thất phẩm võ sư hóa khí thành cương, nhưng Lý Tiểu Thúy biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Vi Thanh Thanh. Vi Thanh Thanh xuất thân từ võ viện. Võ viện ba ngày một tỷ thí nhỏ, bảy ngày một tỷ thí lớn, tất cả tài nguyên tu luyện đều có được thông qua tỷ thí luận bàn. Vi Thanh Thanh lại là người nổi bật trong võ viện, chiến lực tự nhiên kinh người. Lý Tiểu Thúy tuy có thiên phú về đao đạo, nhưng tu vi của nàng đều dựa vào linh khí phản hồi của ba con cổ trùng, và đang dược mà cửu các cung cấp trên đường đi, thực chiến quá ít. Cửu các từ trong bụi cây lật người bò dậy. Cửu Cát không phải là võ sư tam phẩm, mà đã tu luyện đến nhất phẩm tam hoa tụ đỉnh. Cho dù Vi Thanh Thanh có dùng 10 thành công lực cũng không phá nổi hộ thể huyền cương của hắn, từ khi luyện thành Vân La Thanh Yên Trưởng, mỗi ngày Cửu Cát đều kia luyện tập cùng hai con chim tạp mau, vốn tưởng rằng kinh nghiệm chiến đấu trống rỗng của mình đã được bổ sung đầy đủ trong những lần chiến đấu với hai con chim tạp mau kia, nhưng không ngờ gặp phải cao thủ chân chính thì vẫn không được. Không. Chỉ là chưa nắm bắt tốt khoảng cách. Chiêu vừa rồi của Vi Thanh Thanh vừa nhanh vừa gấp, chắc chắn có hạn chế về khoảng cách, nếu như ngay cả hạn chế về khoảng cách cũng không có, vậy thì Vân Kính Phi Đao của mình chẳng khác gì trò cười. "Biểu ca, huynh không sao chứ?" Vi Thanh Thanh lo lắng hỏi. Lại đến. "Được." Vi Thanh Thanh tiến lên hai bước, đang định thi triển lôi âm kiếm lần nữa. Nhưng ngay khi Vi Thanh Thanh xông lên, Cửu cát giơ tay lên thi triển một chưởng, vừa đánh vừa lùi về phía sau. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Vi Thanh Thanh thi triển khinh công tiếp cận cửu cát, cửu cát liền một đường đánh ra. Vi Thanh Thanh bèn thi triển kiếm khí tiêu hao ít hơn để chống đỡ trưởng phong của cửu cát. Hai người ngươi đến ta đi trong bụi cây rậm rạp, đánh cho cỏ cây bay tứ tung. Cửu cát không sử dụng vân kính phi đao, bởi vì lôi âm kiếm của Vi Thanh Thanh không đủ tầm, tuy hai bên không có chiêu thức nào va chạm trực diện nhưng trong thế đấu nhẹ nhàng như mây gió đều thể hiện công lực phi phàm kinh nghiệm chiến đấu của vi thanh thanh là do chém giết trong võ viện mà có còn kinh nghiệm chiến đấu của cửu các là do hai con chim tạp mau kia ép luyện không đánh nữa ngứa chết mất vi thanh thanh che ngực vẻ mặt chán nản nói cửu các dù sao cũng võ sư nhất phẩm chân nguyên thâm hậu một chưởng đánh ra khoảng cách và lực xuyên thấu của chưởng phong đều vượt xa kiếm khí của vi thanh thanh Chưởng phong của Vân La Thanh Yên Chưởng, nhẹ như không có gì, không thể nắm bắt, nhưng một khi đánh trúng, lập tức sẽ hóa thành một cổ kình lực dày đặc, khiến người ta thân hình trao đảo, toàn thân trung rẩy tuy không có lực sát thương, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, nhất là đối với nữ tử mà nói, quả thực là chiêu nào cũng đánh vào. Chương 427, Luyện võ hai cũng giống như dùng bàn tay vỗ vào mặt nước, từng đợt sóng nước dâng lên, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Ken Trên bầu trời cao, hai con chim ưng phát ra tiếng kêu vang vọng, cửu các không cần ngẩng đầu cũng biết đây là hai con chim tạp mau mà hạ gia tỉ mùi nuôi. Vi Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn hai bóng hình kim mục thần điêu đang bay lượn, sau đó nhìn về phía ổ chim ưng. Vi Gia bảo Trên đỉnh ổ chim ưng cao nhất được treo một tấm vải vàng rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này. Vi Thanh Thanh vui mừng nói, kim đồng Ngân Mâu đã phát hiện ra tung tích yêu thú, chúng ta đi săn yêu thú thôi. Vì Thanh Thanh đặt ngón tay lên miệng, huýt một tiếng chói tai, kim đồng, Ngân Mâu sau khi nhận được tín hiệu liền bay lượn một vòng trên đỉnh đầu bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi về phía xa. Cách đó mấy chục dặm. Ba con Thanh Sài Lan đang vây công một con Ngân Tiêu Lan bị thương. Ngân Tiêu Lan và Thanh Sài Lan là hai loại yêu thú thường thấy nhất trên Thảo Nguyên Lê Câu. Trước kia trên Thảo Nguyên Lê Câu này cũng có yêu thú cực kỳ cường đại, nhưng đã bị liên quân nhân tộc đánh đuổi, chém giết, hiện nay trên Thảo Nguyên Lê Câu chỉ còn lại tiểu yêu, những tiểu yêu này đều là tài sản của ngũ đại gia tộc trên Thảo Nguyên Lê Câu, ai săn được thì thuộc về người đó. Bùm! Vi Thanh Thanh đột nhiên xông ra, trong nháy mắt xuất hiện, kiếm cương của lôi âm kiếm đã đánh trúng mi tâm Ngân Tiêu Lan. Một kiếm đánh úp liền giết chết Ngân Tiêu Lan. Ba con thanh sài lan trong nháy mắt vi thanh thanh xuất kiếm, cảnh giác từ bỏ con mồi, tản ra chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Một con thanh sài lan bị Lý Tiểu Thúy chặn lại. Một con thanh sài lan gặp phải Hà Thục Hoa. Con thanh sài lan cuối cùng còn chưa kiệt nhìn rõ kẻ địch đã bị cửu các dùng vân kính phi đao kết liễu. Lý Tiểu Thúy và Hà Thục Hoa đều không giết chết thanh sài lan, loại yêu thú như thanh sài lan cực kỳ gian xảo, tuy là tiểu yêu nhưng trí tuệ không thấp nhìn thấy có người chặn đường đương nhiên là lựa chọn chạy trốn trước tiên lý tiểu thúy thi triển khinh công dựa vào công lực thâm hậu đuổi theo thanh sài lang tốc độ của lý tiểu thúy nhanh hơn thanh sài lang nhanh chóng bị nàng dùng liễu diệp đao giết chết còn hà thục hoa lúc nàng chặn đường thanh sài lang đã chột dạ may mà thanh sài lang còn chột dạ hơn nàng nhìn thấy hà thục hoa liền lập tức chọn cách bỏ chạy hà thục hoa đuổi theo thanh sài lang lại phát hiện cho dù mình có dốc hết toàn lực cũng không đuổi kịp con chó sói này Thế là Hà Thục Hoa vô thức giảm tốc độ, miễn cho việc thật sự đuổi kịp, đến lúc đó chết không phải Thanh Sài Lan mà là chính mình. Gầm Một tiếng hổ gầm, con Thanh Sài Lan đang bỏ chạy sợ đến mức giật bắn mình, nhất thời không biết nên chạy trốn về đâu. Tiếp theo là cùng phong ập tới. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Thanh Sài Lan kêu lên một tiếng thảm thiết liền bị bàn nửu nuốt vào trong miệng. Trương Cửu Các của đại Phòng Vi gia tự sáng tạo ra một môn võ công gọi là Vân La Thanh Yên Chưởng. Chưởng lực phiêu hốt, không thể phòng bị, một khi trúng phải, lập tức hóa thành kình lực dày đặc, dễ dàng đẩy người ta ra, kỳ lạ nhất là môn chưởng pháp này tuy không có lực sát thương nhưng lại rất giỏi phòng ngự. Tên mù Cửu Các thi triển môn Vân La Thanh Yên Chưởng này có thể đánh ngang tay với Vi Thanh Thanh. Chuyện kỳ lạ này nhanh chóng truyền khắp Vi gia bảo. Trưởng lão Vi Gia khi than thở về sự độc đáo của môn vân là thanh yên trưởng này, cũng kinh ngạc trước thực lực của cửu cát. Việc cửu cát có thể đánh ngang tay với Vi Thanh Thanh đã được chính Vi Thanh Thanh xác nhận. Vi Thanh Thanh xuất thân từ võ viện, ba ngày một tỷ thí nhỏ, năm ngày một tỷ thí lớn. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đệ tử võ viện ưu tú càng dễ dàng tấn thăng võ tiên, sau khi thành tựu võ tiên thực lực càng thêm cường đại. Ngay cả con cháu của các gia tộc lớn cũng sẽ đưa con em mình đến võ viện rèn luyện, nếu đạt được thành tích ưu tú trong võ viện, sẽ được gia tộc ban thưởng hậu hĩnh hơn. Cửu các chưa từng vào võ viện mà có năng lực đánh ngang tay với Vi Thanh Thanh, chuyện này đủ khiến trưởng lão hội Vi Gia phải chú ý. Xét thấy chiến lực của tên mù cửu các kinh người, trên hội nghị trưởng lão liền có người đề nghị để cửu các trấn thủ phường thị hỏa thạch lâm. Vi Gia bảo Hội nghị liên tịch trưởng lão Hỏa thạch lâm có địa hỏa thiên nhiên, lại có hỏa sát quật, quan trọng nhất là hỏa thạch lâm nằm ở rìa phong địa của chúng ta, tuy trên danh nghĩa hỏa thạch lâm là do ngũ đại gia tộc cùng quản lý, nhưng chúng ta gần nước lâu đài được trăng trước, hoàn toàn có thể coi hỏa thạch lâm là phân bộ của vi gia chúng ta, chương 428, hỏa thạch lâm không sai. Hỏa thạch lâm có địa hỏa thiên nhiên, cho dù là luyện đan hay luyện khí đều cần dùng đến địa hỏa. Ta đề nghị luyện đan đường và luyện khí đường của Vi Gia Bảo đều chuyển đến Hỏa Thạch Lâm, chúng ta cần phái một cao thủ đến phường thị Hỏa Thạch Lâm trấn thủ lâu dài, chưa vị trưởng lão thấy ai thích hợp. Ta đề nghị trương trưởng lão. Ta cũng đề nghị trương trưởng lão, trương trưởng lão là kỳ tài võ học, tự sáng tạo ra Vân La Thanh Yên trưởng là đệ nhất phòng ngự tuyệt học thiên hạ, ta cũng nghe nói. Trương trưởng lão dùng Vân La Thanh Yên trưởng luận bàn võ công với Vi Thanh Thanh của võ phòng, bất phân thắng bại. Trương trưởng lão Ngươi thấy thế nào? Đối mặt với đề nghị của hội nghị trưởng lão Cửu các thản nhiên cười nói, được chư vị trưởng lão ưu ái, cửu các xin nhận lệnh Chiều hôm đó Một đội xe ngựa từ Vi Gia Bảo xuất phát đi về phía Hỏa Thạch Lâm ở phía đông Trên đỉnh đầu, hai con chim ưng kêu vang, có vẻ cực kỳ hưng phấn Rốt cuộc cũng tiễn được vị khách không mời mà đến trong ổ chim ưng này đi rồi Sau hai ngày đường Đoàn xe đến Hỏa Thạch Lâm Là một vùng đất toàn đá kỳ lạ. Chủ yếu là đá xám, số ít là đá đỏ rực. Năm vị võ tiên của Vi Gia, Đàm Gia, Lôi Gia, Lâm Gia, Mã Gia đã sớm vạch ra tranh giới ở đây, dùng bia đá làm ranh giới. Khu vực cột đá màu đỏ mà Vi Gia phân đến có khoảng 7 chỗ, cựu các chiếm một chỗ lớn nhất, những chỗ còn lại do luyện khí đường và luyện đan đường tự phân chia. Cột đá đỏ rực cao khoảng 7-8 mét sừng sững trên mặt đất cứng trắng. cửu cát đi vòng quanh cột đá màu đỏ một vòng một luồng nhiệt sống cuồn cuộn từ cột đá màu đỏ truyền đến duỗi tay chạm vào cột đá màu đỏ từng luồng hỏa sát từ cột đá màu đỏ truyền đến bị hỏa độc cổ nhị chuyển hấp thu võ sư nếu ngưng tụ được hỏa sát sau này tấn thăng võ tiên sẽ có khả năng rất lớn nắm giữ được tiên hỏa của riêng mình đối với võ sư chân chính mà nói thủy sát hỏa sát kim sát chỉ có thể ngưng tụ một loại Còn cửu cát là cổ sư, trên người không có linh mạch mà chỉ có cổ trùng, một con cổ trùng có thể hấp thu một loại ngũ hành chi sát. Hiện tại cửu cát đã có tâm nhãn cổ tam chuyển, thủy tức cổ tam chuyển, kim bì cổ nhị chuyển, hỏa độc cổ nhị chuyển, thủy tức cổ và hỏa độc cổ thủy hỏa bất dung, tương khắc lẫn nhau. Nếu để hỏa độc cổ tấn thăng tam chuyển, như vậy thủy tức cổ và hỏa độc cổ có thể cân bằng. Tâm nhãn cổ có thể áp chế hai con cổ trùng tam chuyển đồng cấp này. Trước khi tấn thăng võ tiên nhất định phải để hỏa độc cổ tấn thăng tam chuyển. Thủy tức cổ và hỏa độc cổ lực lượng cân bằng, không cần lo lắng. Kim bị cổ chỉ mới nhị chuyển, không thể làm nên chuyện gì, cửu cát chỉ cần chuyên tâm đối phó với tâm nhãn cổ là có thể thuận lợi tấn thăng cổ tiên. Nếu tâm nhãn cổ muốn làm phản, còn có thể dùng thủy hỏa nhị cổ kiềm chế nó, cuối cùng dựa vào uy hiếp của hai con kim điêu, đề phòng tâm nhãn cổ dở trò quỷ, đây chính là bố cục của cửu cát. Ngự cổ nhiều năm như vậy. Hắn như đế vương, ngày đêm lo lắng, suy nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để ngự cổ trị cổ, ngược lại cũng không để tâm lắm đến việc tu luyện của bản thân, nhưng cho dù không để tâm, cửu cát vẫn dễ dàng tu luyện đến võ sư nhất phẩm. Chưa đầy năm năm, cửu cát từ một người bình thường tu luyện đến võ sư nhất phẩm, tấn thăng võ tiên cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ngắn thì một năm, dài thì ba năm. Nhất định có thể tấn thăng võ tiên. Càng đến lúc này, cửu cát càng thêm lo lắng, hắn không biết bố cục của mình rốt cuộc có tác dụng hay không. Trương Sư Phụ Cột đá này nếu đào xuống, mười phần chắc chắn có thể đào được địa hỏa, có cần phân phó giúp việc động thủ không? Vi Bách Linh chấp tay nói Hiện tại Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đều đã để râu mét, tuy tuổi còn trẻ nhưng nhìn qua đã có vài phần uy nghiêm. Hai người bọn họ hiện là người phụ trách đang đường của Vi Gia. Còn cửu các chính là sư phụ của hai người, trưởng lão ngoại họ, trong đất này ẩn chứa hỏa sát, ngươi để giúp việc đào, chẳng phải là muốn hại chết bọn họ sao? Hả? Cái này, đi lấy quốc cho ta, để ta đào. Sư phụ? Sao có thể làm phiền người chứ? Vậy hay là ngươi đào đi? Hả? Cái này, tuổi còn nhỏ mà đã giả vờ giả việc, ngươi bảo giúp việc đi dựng lều, bắt cá giết dê, chuẩn bị bữa tối đi cửu các phân phó tuân lệnh vi bách linh đỏ mặt tía tai rời đi một lát sau mấy tên giúp việc vác quốc sẻn đến đặt bên cạnh cột đá màu đỏ cửu các cầm một cái sẻn hung hăng đào xuống đất mặt đất đen kịt vô cùng cứng rắn sẻn đào xuống đất như bổ vào đá xanh hơi dùng sức một chút đất đá lật ra một luồng hơi nóng bốc lên mặt chương bốn trăm hai mươi chín suýt chút nữa bị hại chết một đây chính là hỏa sát được thay ngán trong lòng đất Trên mạch lửa, gần cục đá màu đỏ đã có hỏa sát cuồn cuồn, hỏa sát trong đất ở đây tất nhiên cũng không nhỏ. Đất càng đào càng đỏ, đào xuống nửa mét. Đất đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, tuy đất có màu đỏ, nhưng nếu lật lên mặt đất rất nhanh sẽ lại biến thành đất đen. Bản chất của loại đất này vốn là màu đen, bởi vì gần mạch lửa nên bị nhuộm thành màu đỏ, khi hỏa sát được giải phóng, đất sẽ trở về màu sắc ban đầu. Rất nhanh. Nửa người cửu cát đã chui vào trong đất đỏ, hỏa sát xung quanh từng luồng từng luồng tràn về phía cửu cát, hỏa độc cổ nằm trên ngón tay phải tham lam hấp thu hỏa sát, nhanh chóng lột sát. Những người còn lại của Vi Gia dựng lều trại bên dòng suối cách đó không xa, muốn định cư ở một nơi nào đó, trước tiên phải chiếm lấy nguồn nước. Nguồn nước trên thảo nguyên tuy không khang hiếm, nhưng cũng không phải nơi nào cũng có. Từng đàn ngựa con tụ tập ở đây uống nước, mảnh thú cũng đến đây săn mồi vi gia dựng lều trại ở đây ngựa con và mãnh thú đều tự động tránh xa trong rừng đá đối diện bờ suối đã có một thạch động có quy mô không nhỏ ước chừng có khoảng trăm người đang sinh sống trong đó nơi này là khu vực hỏa thạch lâm mà đàm gia chiếm cứ người của đàm gia đã đến trước một bước hỏa thạch lâm nằm ở khu vực tiếp giáp giữa đàm gia và vi gia khả năng cao nhất là do đàm gia và vi gia cùng nắm giữ theo như thỏa thuận của năm vị võ tiên Hỏa Thạch Lâm được chia thành 5 khu vực thuộc về 5 nhà. Nhưng Hỏa Thạch Lâm đối với 3 nhà còn lại chỉ là đất hoang, sau này muốn giành lấy cũng không khó, người thật sự muốn tranh giành phường thì Hỏa Thạch Lâm với Đàm Gia chính là Vi Gia vừa đến, lúc người của Vi Gia bắt đầu dựng lều trại bên bờ sông, Đàm Gia ở bờ đối diện liền phái người đến giúp đỡ. Lời nói ra đều là ngũ đại gia tộc trên thảo nguyên lê câu chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Người của Vi Gia tất nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Đến tối, cửu cát đã đào được một cái hố lớn có thể chôn vùi cả người mình, hòa sát trong hố vô cùng kinh người, nhưng cách mạch lửa vẫn còn rất xa. Trương trưởng lão Bữa tối đã chuẩn bị xong, tối nay nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài hố lớn, truyền đến giọng nói của một người của vi gia. Cửu cát buông sạn xuống, cũng không định tiếp tục nữa, ngày mai phải phân phó giúp việc vận chuyển đất đá đi, nếu không thì cái hố này cũng không đào tiếp được nữa. Cửu Cát được người của Vi Gia dẫn đến bờ sông. Đóng lửa trại bập bùng cháy. Cửu Cát ngồi trên chủ tọa, gia gia chủ họ đàm tự mình sang bái kiến, thậm chí còn mang theo quà. Lễ vật là muối ăn và hương liệu. Những thứ tầm thường ở Cửu Châu này lại là thứ quý giá ở Thương Sơn, thịt ngựa nướng tươi được dọn lên bàn. Còn trên bàn của Cửu Cát là một con cá nướng, một bát tiết canh ngựa. Ăn uống no nê. Nhà họ đàm rời đi. Cửu cát vào lều. Trong lều, Lý Tiểu Thúy đã đun nước nóng, Hà Thục Hoa đã ngâm mình trong thùng tắm trước. Trong thùng tắm, Hà Thục Hoa đang lau người cho cửu cát. Bọn họ đàm kia không có ý tốt, ngắm ngầm dò la xem võ công của chúng ta cao thấp thế nào, e là đã dò la rõ ràng rồi, chỉ sợ sẽ tìm cơ hội ra tay, hỏa thạch lâm này đã bị ngũ đại võ tiên phân chia khu vực, bọn chúng có thể ra tay thế nào. Cửu cát nheo mắt hỏi ngược lại nhà họ đàm có diệt chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì ngược lại còn chọc giận nhà họ vi bọn chúng hơi có đầu óc cũng sẽ không ra tay với chúng ta vậy nếu bọn chúng cứ ra tay thì sao cũng đúng phòng ngươi không thể không phòng ngươi và tiểu thúy phải ẩn náu ngày thường luyện công phải tìm nơi kín đáo bây giờ ta đã luyện thành kim sát đao pháp cũng đã thuần thục khi nào ngươi luyện thiên cương đang cho ta đợi đào được địa hỏa ta sẽ luyện đan cho ngươi cửu các vỗ nhẹ mặt nước nói Động đá nhà họ Đàm. Bên phía nhà họ Vi chỉ có một võ sư tam phẩm trấn giữ, lại còn là gã mù. Đàm Vĩ Phong đứng ở cửa động nhìn về hướng nhà họ Vi, nhèo mắt nói. Nhà họ Vi đúng là hết người rồi, lại phái một gã mù đến trấn giữ hỏa thạch lâm. Một người nhà họ Đàm khác cười lạnh nói, đừng xem thường tên mù đó, ta nghe nói hắn có thể đánh ngang tay với cao thủ đồng cấp xuất thân từ võ quán nhà họ Vi, hơn nữa còn tin thông luyện đan. Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đều là đồ đệ của hắn. Nếu hắn chết, đối với nhà họ Vi mà nói là tổn thất cực lớn. Tên mù đó lại tự mình đào địa hỏa, quả thực là tự tiền đường chết, không bao lâu nữa hắn sẽ bị địa hỏa phun trào nuốt chửng. Thật sao? Ngàn lần vạn lần đều là thật. Chương 430, suýt chút nữa bị hại chết hay, ha ha ha, ngày hôm sau, cửu các lại cầm xẻng đi xuống hố đất. Là một võ sư nhất phẩm. Thể lực của cửu cát tất nhiên cũng cực kỳ kinh người, đào đất xét đỏ trắng chắc mà không hề mệt mỏi. Khoảng đến giữa trưa, cửu cát đã đào sâu xuống 3 mét sát cột lửa màu đỏ, phía sau là một con dốc thoai thoải, phu khuân vác dùng xe cút kít vận chuyển đất đá đi qua con dốc này. Phu khuân vác đẩy xe cút kít xuống hố đất, đi được nửa đường đã cảm thấy nóng bức khó chịu, căn bản không dám đến gần đất xét màu đỏ, bọn họ chỉ có thể xúc đất xét đã nhạt màu vào xe, sau đó hợp sức đẩy đi ăn cơm, ăn cơm, nghe tiếng đốc công gọi, Phu quân vác liền bỏ xe cút kiếp xuống, đi về phía bờ sông. Mỗi ngày cửu cát chỉ ăn một bữa, lại ăn rất cầu kỳ, nhất định phải ăn cá. Lúc này, tuy không đi cướp thức ăn, nhưng cửu cát cũng dừng đào đất, đặt xẻng sang một bên. Vị trí này đã rất gần địa hỏa đang cuồn cuộn, phải cẩn thận đào, nếu không địa hỏa phun trào sẽ tuôn ra. Cửu cát đưa tay sờ lên mặt đất, đất cứng trắng nóng bỏng. Cảm nhận địa hỏa đang cuồn cuộn bên dưới. Hình như có thể đào xuống thêm nửa mét nữa. Vị trí của miệng phun lửa, chọn ở đâu thì thích hợp. Cửu cát ngồi sổng xuống, đưa tay sờ lên đất xét đỏ rực, cảm nhận mạch lửa bên dưới lớp đất. Đúng lúc này. Trên đỉnh đầu cửu cát. Bên bờ hố đất sâu hơn 3 mét, xuất hiện một phu khuân vác, hắn chỉ là một người thường. Lúc này, hầu như tất cả phu khuân vác đều đến bên suối tranh nhau thức ăn. Nhưng hắn thì không. Hắn đã nhận bạc của trưởng lão nhà họ đàm, vào lúc này, phải ném một viên châu xuống. Chỉ cần ném viên châu này xuống, trưởng lão nhà họ đàm sẽ cho hắn thêm hai mươi lượng bạc. Hai mươi lượng bạc đối với một phu khuân vác mà nói đã là một khoản tiền lớn. Tên phu khuân vác móc từ trong túi áo ra một viên châu đen thui. Viên châu này hắn không nhận ra. Nhưng cửu cắt lại biết rất rõ, đây là lôi hỏa châu. Một viên lôi hỏa châu căn bản không giết được cửu cát, đừng nói là cửu cát đã tu luyện đến nhất phẩm, cho dù là võ sư tam phẩm, hồ thể huyền cương cũng có thể đỡ được đòn của lôi hỏa châu, nhiều nhất là khiến võ sư tam phẩm bị thương nặng. Nhưng lúc này cửu cát đang ở trong hố đất, dưới chân là mạch lửa, là địa hỏa đang cuồn cuộn. lúc này cửu cát đào đất cũng phải hết sức cẩn thận, nếu bị một viên lôi hỏa châu từ trên đỉnh đầu ném xuống, lôi hỏa châu phát nổ tuy không thể trực tiếp giết chết cửu cát Nhưng lại có thể dẫn động địa hỏa, nuốt chửng cửu cát. Lôi hỏa châu chỉ là vật dẫn. Viên lôi hỏa châu này ném súng chính là thiên lôi câu động địa hỏa. Thứ thật sự giết người là địa hỏa. Địa hỏa phun trào, cửu cát lại đang ở trong hố đất chật hẹp. Đừng nói cửu cát là võ sư nhất phẩm, cho dù là võ tiên cũng khó thoát khỏi cái chết, giết cửu cát thì nhà họ đàm được lợi ích gì? Tạm thời không có lợi ích gì nhưng có thể làm suy yếu thực lực của nhà họ vi thị trấn hỏa thạch lâm nằm ở khu vực giáp tranh giữa nhà họ đàm và nhà họ vi trên danh nghĩa là do năm nhà cùng quản lý nhưng thật sự tranh giành quyền kiểm soát thị trấn hỏa thạch lâm chính là nhà họ đàm và nhà họ vi đối với ba nhà còn lại mà nói nơi này chỉ là vùng đất nằm tách biệt nhà họ đàm lúc này tuy không thể đuổi nhà họ vi đi nhưng chỉ cần thực lực của nhà họ vi bị suy yếu bọn họ tự lo không xong Sớm muộn gì quyền kiểm soát hỏa thạch lâm cũng sẽ hoàn toàn rơi vào tay nhà họ đàm. Cửu Cát là võ sư tam phẩm, thực lực không tầm thường, tìm lực kinh người, hơn nữa còn tinh thông thuật luyện đan, nhân tại như vậy, hoàn toàn xứng đáng với một viên lôi hỏa châu. Trưởng lão nhà họ đàm đang ở cách đó không xa, chỉ cần tên phu khuân vác này ném lôi hỏa châu xuống, trưởng lão nhà họ đàm sẽ dùng ngân châm kết liễu hắn. Cửu Cát chết vì tai nạn địa hỏa phun trào thiêu rụi tên mù tinh thông luyện đan thậm chí có khả năng trở thành võ tiên này thành tro bụi đây là kịch bản của nhà họ đàm chỉ thấy tên phu khuân vác giơ cao lôi hỏa châu trong tay trưởng lão nhà họ đàm lặng lẽ móc một cây ngân châm từ trong túi trữ vật ra tên phu khuân vác hung hăng ném lôi hỏa châu trong tay xuống lôi hỏa châu rời tay hung hăng nện xuống hố đất cửu cát đang ở trong hố đất bỗng nhiên ngẩng đầu giơ tay lên vâng là thanh yên trưởng gió mát ập đến bao trùm lấy lôi hỏa châu tiếp đó gió mát hóa thành một luồng kình lực hữu hình khiến lôi hỏa châu bắn ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lôi hỏa châu đập vào tráng tên phu khuân vác chương bốn trăm ba mươi lò luyện đang mới một xương sọ cứng rắn va chạm với lôi hỏa châu đang bay với tốc độ cao lôi hỏa châu phát nổ ầm một tiếng tên phu khuân vác trực tiếp bị nổ thành thịt vụn lúc này dưới đáy hố đất cửu cát đã mở mắt dưới chân hắn là mạch lửa đang cuồn cuộn dữ dội trên đỉnh đầu là lôi hỏa châu phát nổ máu tươi bắn tung tóe lên mặt cửu cát cửu cát bỗng nhiên giật mình vừa rồi mình suýt nữa thì mất mạng may mà đã luyện thành vân la thanh yên chưởng nếu không đã bị hại chết rồi ầm một tiếng tên phu quân vác vì hai mươi lượng bạc mà ném lôi hỏa châu xuống mơ mơ màng màng bị nổ thành thịt vụn Cửu cát lập tức nhảy ra khỏi hố đất, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trưởng lão nhà họ đàm. Trưởng lão nhà họ đàm cũng nhìn thấy cửu cát. Cổ sư. Trưởng lão nhà họ đàm nhìn thấy hốc mắt phải của cửu cát. Cửu cát cũng ý thức được lúc này mình đã mở mắt. Phải diệt khẩu. Dùng mũi chân điểm một cái. Cửu cát hóa thành một tia chớp lao tới. Trưởng lão nhà họ đàm nhìn thấy tốc độ của cửu cát liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong lúc hoảng loạn chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc quay người lại. Vân kính phi đao. Ánh đao lóe lên. Trưởng lão nhà họ đàm bị một đao xuyên tiên. Cửu cát xông đến sau lưng trưởng lão nhà họ đàm, thuận tay giật lấy túi trữ vật của hắn, sau đó xách hắn lên ném thẳng xuống hố đất phía sau. Trưởng lão nhà họ đàm rơi xuống hố đất sâu do cửu cát đào, cửu cát móc từ trong túi trữ vật của vị trưởng lão nhà họ đàm này ra một viên lôi hỏa châu sắc mặt cửu các lạnh lùng ném viên lôi hỏa châu xuống ầm một tiếng cột lửa màu đỏ phóng lên trời vụ nổ dữ dội khiến cửu các suýt nữa đứng không vững khói đen dày đặc theo cột lửa bốc lên cao nếu không có hộ thể huyền cương của võ sư nhất phẩm cửu các chỉ sợ đã chết trong phạm vi địa hỏa phun trào tên trưởng lão nhà họ đàm kia đương nhiên là thi cốt vô tồn nghe thấy tiếng nổ một đám người nhà họ vi ở khúc sông công vội vàng chạy tới Địa hỏa hung hãn rút đi, bên dưới cột lửa màu đỏ chỉ còn lại dung nham đỏ rực đang cuồn cuồn. Sư phụ! Người không sao chứ? Vi Bách Linh và Vi Bách lợi hỏi. Ta không sao. Đang đào thì nơi này phát nổ, may mà ta đã tránh kịp. Cửu cát nói với vẻ sợ hãi. Vậy địa hỏa này, đi ăn cơm trước đã, đợi mạch lửa tự ngưng kết rồi tính, trưởng lão nhà họ đàm thi cốt vô tồn, nhà họ đàm tự biết đuối lý. Cũng không dám đến chất vấn Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt Hai ngày sau Dung nham địa hỏa ngưng kết thành lớp vỏ màu bạc Người nhà họ vi bắt đầu xây dựng nhà đá trên hố đất Còn cửu cát dựa vào cột đá lửa đỏ hấp thu hỏa sát Cảm nhận quá trình hỏa độc cổ trong cơ thể dần dần lột xác. Một tháng sau Bên cạnh cột đá màu đỏ dựng lên một phòng luyện đan Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy thay phiên nhau canh giữ bên ngoài phòng luyện đan 30 mét bên ngoài phòng luyện đan là khu vực cấm, dựng hàng rào gỗ. Kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha. Trong phòng luyện đan. Một lò luyện đan nhỏ bằng lòng bàn tay. Lơ lửng trên địa hỏa xoay tròn đều đều. Địa hỏa màu đỏ rực, phun ra từ ba miệng lò màu bạc. Ba miệng lò màu bạc này là do cửu các dùng thủ pháp hư không mượn lực, từ trong dung nham cứng trắng nắm thành, sau khi nắm thành lò cửu các quyết định dùng ngũ hành đan thử xem sao. bùng dùng một ngón tay mở lò luyện đan ra, cả lò toàn là thuốc cặn. địa hỏa quá mạnh, khác xa than củi, cửu các không quen thuộc, luyện đan thất bại cũng chuyện thường. lại mở lò luyện đan, lần thứ hai luyện chế ngũ hành đan, vẫn thất bại. lần thứ ba luyện chế ngũ hành đan, cửu các kinh ngạc phát hiện lò luyện đan bị hỏng. Lò luyện đan cũng không còn. Cửu Cát nhận thất bại đành từ bỏ luyện đan, dùng tinh lực vào việc hấp thu hỏa sát, Cửu Cát luyện đan làm hỏng lò luyện đan. Hà Thục Hoa đang chờ Thiên Cương Đan để đột phá võ sư tam phẩm vô cùng thất vọng. Không sao. Sẽ sớm có lò luyện đan mới. Ngày hôm sau. Động đá nhà họ Đàm. Cửu Cát dẫn theo một đám người nhà họ vi đến nhà họ Đàm. Lần trước các vị bằng hữu nhà họ Đàm đã đến thăm chúng ta. Lễ độ tạo quan hệ, hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị một chút quà mọn, cửu các sai người dân muối ăn và hương liệu lên. Tuy không phải là thứ gì quý giá, nhưng cũng chúc lòng thành. Trương tiên sinh. Khách khí rồi. Đâu có, đâu có. Hai bên cùng nhau dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, cửu các bỗng nhiên thở dài nói, địa hỏa quá mạnh, trương mỗi lần đầu tiên thử luyện đan, không ngờ lại làm hỏng lò luyện đan của mình. Nói xong. Cửu Cát không chút kiên dè lấy lò luyện đan đã bị hỏng ra. Chương bốn trăm ba mươi hai, lò luyện đan mới hai giữa bàn tiệc. Một luyện khí sư nhà họ đầm nhìn lò luyện đan mà Cửu Cát lấy ra, cười lớn. Đây không phải lò luyện đan, mà là nồi nấu cơm. Tên luyện khí sư nhà họ đầm lên tiếng chế giễu, sau đó cười lớn. Cửu Cát cũng cười tự giễu. Sau khi cười xong, vậy không biết lò luyện đan của nhà họ đầm trông như thế nào cửu các chuyển chủ đề hỏi lời này vừa nói ra đàm vĩ phong lập tức cảm thấy không ổn tuy nhiên tên luyện khí sư nhà họ đàm kia dường như đã chờ cửu các nói câu này từ lâu lập tức móc từ trong túi trữ vật ra một lò luyện đan bằng ngọc nói với vẻ khoe khoang đây là xích dương lô là do đàm vịnh thương ta dùng nguyên một khối xích ngọc chế tạo đừng nói là dung nham địa hỏa cho dù là tiên thiên chân hỏa cũng không thể phá hủy lò ngược lại còn có thể hấp thu hỏa lực chân hỏa một cách tối đa nếu ngươi cho ta mượn lò luyện đan này ta có thể luyện chế thiên cương đan và cửu dương hộ mạch đan cho các ngươi cửu các trực tiếp mở miệng mượn điều kiện đưa ra cũng không tệ thiên cương đan nhà họ đàm ta cũng có thể luyện chế không cần ngươi phải nhọc lòng đàm vĩ phong tìm cách từ chối nhà họ đàm không muốn cho mượn cửu các cũng không miễn cưỡng sau khi tiệc rượu kết thúc Một con chim bồ câu đưa thư bay ra khỏi nơi đóng quân của nhà họ Vi. Chưa đầy nửa ngày, hai võ sư nhị phẩm nhà họ Vi, tự mình khiên một lò luyện đang cực lớn đến hỏa thạch lâm. Hai võ sư nhị phẩm nhà họ Vi này là Vi Tuyệt Uy và Vi Tuyệt Dũng, đều là bậc trưởng bối đời tuyệt. Thì ra trương trưởng lão đã có thể luyện chế thiên cương đan, thật đáng mừng, thật đáng mừng, đây là thượng phẩm luyện đan lô thiên trượng lô mà tam thúc công có được trong quân đội, lò này thể tích rất lớn. Không thể để vào túi trữ vật, tuy không tinh xảo bằng xích dương lô của nhà họ đạm, nhưng tuyệt đối không có vấn đề gì trong việc chịu đựng địa hỏa. Trương trưởng lão Đây là ba phần dược liệu luyện chế thiên cương đan. Đây là năm phần dược liệu luyện chế cửu dương hộ mạch đan. Mong trương trưởng lão khi nào rảnh rỗi ra tay, giúp chúng ta luyện chế thành đan. Trương trưởng lão nhân từ khéo léo, nhất định có thể luyện chế thành công, vi tuyệt uy và vi tuyệt dũng người nói một câu, kẻ nói một câu trong lời nói toàn là ý tân bốc. Từ sau khi Cửu Các dạy phương pháp luyện chế Huyền Chân Ngưng Khí đang cho Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi, nhà họ Vi luyện đang không bao giờ tìm đến Cửu Các nữa, Cửu Các chỉ thích thú nghiên cứu thuật luyện đan, đối với việc làm cu li luyện đan hoàn toàn không có hứng thú, hắn cũng vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đối với thuật luyện đan chỉ biết vậy chứ không biết tại sao. Kết hợp đang dược cần âm dương điều hòa, thành đang cần ngũ hành tương sinh cửu các nghiên cứu là đan đạo ngộ là đạo lý nghiên cứu là nguyên nhân thành đan còn vi bách linh và vi bách lợi vẫn dừng lại ở kỹ pháp luyện đan đoán luyện thiêu nung rút bay phục bảy pháp luyện đan hai người bọn họ dành toàn bộ thời gian để nâng cao kỹ nghệ chứ không phải suy nghĩ nguyên lý thành đan rèn luyện kỹ nghệ luyện đan quả thật có thể nâng cao tỷ lệ thành đan ban đầu một lò chỉ có thể luyện ra một viên nhưng sau khi kỹ nghệ nâng cao có thể luyện ra ba viên một lò nhưng vậy thì sao dừng lại ở kỹ nghệ hai người bọn họ vĩnh viễn chỉ là phu luyện đan tuyệt đối không thể trở thành đại sư luyện đan đại sư nhất định phải ngộ ra đạo lý chỉ có hiểu rõ nguyên lý cơ bản mới có thể sáng tạo ra đan dược mới bích ngọc thanh nhũ đan mà cửu các chưa từng công khai chính là đan dược do cửu các tự mình sáng tạo ra dựa trên nguyên lý thành đan Viên đan dược này là độc nhất vô nhị trên toàn bộ Đại Càng Vương Triều, tuy đan dược có thể nâng cao tu vi nội công của võ sư có rất nhiều, nhưng Bích Ngọc Thanh Nhũ đan lại có điểm độc đáo riêng. Tuy nhiên, do dược liệu của loại đan này rất đặc biệt, cho nên cửu cát chưa từng công khai, cũng không thể nào truyền thụ đan phương ra ngoài. Tóm lại, chỉ có lĩnh ngộ thấu đáo đạo lý. Cửu cát mới có thể trở thành luyện đan sư luyện chế được nhị chuyển thiên cương đan, còn vi bách linh. Vì bách lợi hai huynh đệ không ngộ ra đạo lý, có người dạy bọn họ sẽ làm được, nhưng nếu không có ai dạy, bọn họ vĩnh viễn không thể tự mình luyện chế ra đan dược chưa từng luyện chế. Hỏa Thạch Lâm Phòng luyện đan Ba luồng địa hỏa hừng hực thiêu đốt thiên trượng lô khổng lồ. Cửu cát đứng cách đó ba mét, đưa tay đẩy nhẹ lò luyện đan, lò luyện đan xoay tròn từ từ trên địa hỏa, hấp thu nhiệt lượng khủng bố của địa hỏa. Luyện đan thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc nắm bắt hỏa hầu. Chương bốn trăm ba mươi ba, giao dịch luyện đan sư phải quen thuộc địa hỏa và lò luyện đan, chỉ có quen thuộc hai thứ này mới có thể khống chế hỏa hầu, từ đó vận dụng tốt bảy pháp luyện đan: đoán, luyện, thiêu, nung, rút, bay, phục. Đây là bảy pháp luyện đan, là kỹ nghệ luyện đan. Địa hỏa, lò luyện đan, dược liệu là công cụ luyện đan, kết hợp đan dược cần âm dương điều hòa. Thành đan cần ngũ hành tương sinh là lý luận luyện đan. Tam vị nhất thể mới là luyện đan đại sư chân chính. Hiện tại, cửu cát phải làm chính là làm quen với địa hỏa và lò luyện đan. Vẫn luyện chế ngũ hành đan. Bùm! Dùng một ngón tay mở lò luyện đan ra. Cuối cùng cửu cát đã luyện chế thành công ngũ hành đan. Gián dấp đan dược đầy đặn, chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng biết không phải là đan dược mà than củi có thể luyện chế ra cửu các chỉ cần ngửi mùi thuốc liền xác định dược hiệu của viên ngũ hành đan này ít nhất cũng tăng lên ba thành tuy ngũ hành đan đã luyện chế thành công nhưng tỷ lệ thành đan không cao thuốc cặn cũng rất nhiều điều này chứng tỏ cửu các vẫn chưa đủ quen thuộc với địa hỏa và thiên trượng lô thuần thục sinh ra nhường nhuyễn nhường nhuyễn sinh ra thần kỳ nâng cao bất kỳ kỹ nghệ nào đều dựa vào khổ luyện chỉ dựa vào lý luận thì chỉ là lý thuyết suông tuy nhiên không có lý thuyết chỉ có kỹ xảo Khổ luyện cả đời cũng chỉ là lão ông bán dầu khéo léo mà thôi. Cửu cát lại tiếp tục luyện chế ngũ hành đan, lần này thành đan nhanh hơn, chỉ tốn nửa nén nhan thời gian. Cửu cát liền điểm một chỉ mở lò đan, thành đan ba viên, hầu như không có cặn thuốc. Địa hỏa mãnh liệt, thời gian luyện đan ít nhất rút ngắn một nửa. Địa hỏa càng mãnh liệt càng có lợi cho việc tôi, luyện, sấy, nóng chảy. Rút, bay... Hai môn kỹ nghệ đều không liên quan đến việc địa hỏa mãnh liệt. Luận về bảy phương pháp luyện đan, thì phục pháp lại hoàn toàn ngược lại, địa hỏa càng mãnh liệt, càng khó làm được chữ phục, cửu các suy tư thật lâu, quyết định cải tiến lo luyện. Cửu các lấy từ trong túi trữ vật ra hai mươi lạng hoàng kim, đặt nó vào trong địa hỏa để nung chảy, sau đó đúc thành năm con hổ vàng phun lửa. Hổ vàng phun lửa có thể đóng mở, tùy ý thả địa hỏa ra. Cải tạo xong. Cửu Cát cố ý luyện chế một lò thanh linh đan. Thanh linh đan cần phải dùng tới phục pháp. Đan thành bảy viên, vượt xa dự kiến của Cửu Cát. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Cát bắt đầu luyện chế thiên cương đan, lần đầu tiên mở lò đã thành công, hơn nửa đan thành hai viên. Hắn đưa một viên thiên cương đan cho Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa lập tức bế quan tu luyện, đột phá đến cảnh giới võ sư tam phẩm tiếp đó cửu các lại luyện chế tất cả dược liệu thành thiên cương đan bản thân hắn có hai phần dược liệu nhà họ vi đưa ba phần năm phần dược liệu thành đan mười hai viên hầu như mỗi lò đều có thể luyện chế ra hai viên đan dược vận khí tốt còn có thể luyện chế ra ba viên đây là điều căn bản không dám nghĩ tới khi dùng than lửa để luyện đan nhà họ vi đưa cho cửu các ba phần dược liệu cửu các bèn để cho lý tiểu thúy mang sáu viên thiên cương đan trở về gia tộc Một phần dược liệu có thể luyện chế ra hai viên thiên cương đan. Trưởng lão hội vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, cửu Các treo cờ hiệu bên ngoài phòng luyện đan của mình. Thiên cương đan bán ra, giá cả thương lượng tại chỗ. Nửa ngày sau, luyện khí sư nhà họ đàm đàm vịnh thương tự mình đến cửa, ngươi thật sự có thiên cương đan bán ra. Đàm vịnh thương bán tính bán nghi hỏi. Cửu Các không nói hai lời, ném ra một cái bình ngọc. Đàm Vịnh Thương tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra, bên trong bình ngọc có đến bốn viên thiên cương đan. Thiên cương đan là đang dược đỉnh cấp nhị chuyển, xưa nay đều là một bình chỉ đựng một viên. Cái bình ngọc này lại trực tiếp đựng bốn viên. Đàm Vịnh Thương tuy rằng đã tu luyện đến tam phẩm, nhưng cũng không dám làm cạn trước mặt cửu cát. Tên mù loà trước mắt này, nếu có thể không chút cố kỵ giao ba viên thiên cương đan cho mình, vậy thì căn bản là không sợ mình cướp đoạt. Tu sĩ gia tộc Đàm Vịnh Thương tinh thông luyện khí, vốn không phải đệ tử võ viện, tu vi cao, nhưng chiến lực không cao. Cửu các kỳ thật cũng có chút tâm tư, chỉ cần tên Đàm Vịnh Thương này dám cướp Thiên Cương Đan của hắn, hắn sẽ nhân cơ hội lấy đi xích dương lô của Đàm Vịnh Thương, à. Nhìn qua quả thật giống Thiên Cương Đan, thế nhưng đang dược trong thiên hạ, chỉ có đang dược do Ngọc Hồ Đan Minh sản phẩm, mới có bảo đảm về chất lượng. Đàm Vịnh Thương cố ý hạ thấp nói. Ngươi cũng võ sư tam phẩm, chẳng lẽ chưa từng ăn thiên cương đan? Đương nhiên là từng ăn qua. Đã từng ăn qua, vậy thì làm sao mà nhìn không ra thiên cương đan do bản thân ta luyện chế có thành sắc như thế nào? Cửu các cười lạnh một tiếng nói. Chương 434, thiên tàng lệnh một đàm vịnh thương lúng túng cười cười, thiên cương đan tuy là đang dược nhì chuyển, nhưng lại rất phổ biến, khả năng bị làm giả rất thấp đang dược do ngọc hồ đan minh luyện chế đều tương đối khan hiếm bởi vậy vì để bảo đảm hàng thật giả nhất định phải thêm phong ấn của ngọc hồ đan minh bán như thế nào đàm vịnh thương buông bình thuốc xuống vẻ mặt nghiêm túc hỏi mười lăm mai ngũ trảo kim nguyên có thể đổi một viên thiên cương đan cửu cát duỗi một ngón tay ra nói quá đắt lấy quân công đổi cũng giá này đàm vịnh thương lắc đầu nói Thiên cương đan của ta luyện chế không cần quân công. Đan dược do tướng quân phủ sản phẩm có bảo đảm về chất lượng, cái này của ngươi ta phải mạo hiểm một chút, 10 mai ngũ trảo kim nguyên thế nào. Yêu đan hoặc là ngũ hành nguyên bảo cũng có thể đổi. Thanh xà yêu đan thì sao? Loại yêu thú hạ đẳng như thanh xà rất dễ giết, ít nhất phải 15 mai thanh xà yêu đan mới có thể đổi lấy một viên thiên cương đan. 15 mai Ngươi sao không đi cướp đi? Một mai thanh xà yêu đan, đổi một mai ngũ trảo kim nguyên, đây vốn là giá cả thị trường. Vậy yêu đan của ngân tiêu lan thì sao? Để ta xem phẩm chất. Cửu cát nói. Ngươi xem như thế nào? Đàm Vịnh Thương vẻ mặt kinh ngạc. Ta ngửi một cái, sờ một cái. Đàm Vịnh Thương lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gỗ, giao nó vào trong tay cửu cát. Mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ là một viên yêu đan đục ngầu. Ngân tiêu lan yêu đan. Bên trong ẩn chứa yêu lực phong thuộc tính thuần chính, cái này có thể thay thế ba mai ngũ trảo kim nguyên, ngươi đưa thêm cho ta 12 mai ngũ trảo kim nguyên nữa, là có thể lấy đi một viên thiên cương đan. Ngũ trảo kim nguyên ta không có, ta cho ngươi 600 lượng hoàng kim thế nào? Thành giao. Cửu Cát gật đầu nói. Kỳ thật hoàng kim đối với Cửu Cát thật sự không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng dù sao đây cũng thương vụ đầu tiên, cửu cát cũng muốn thực hiện nó. Đàm Vịnh Thương buông bình thuốc xuống rời đi, quay về chuẩn bị hoàng kim. Sáu trăm lượng hoàng kim không phải là con số nhỏ, túi trữ vật căn bản không chứa hết. Tốn một ngày công phu. Đàm Vịnh Thương dùng một hầm hoàng kim và một viên ngân tiêu lan yêu đang đổi lấy một viên thiên cương đan. Sau khi thương vụ thành công. Tin tức rất nhanh truyền đến trưởng lão hội nhà họ Vi. Sáng sớm ngày hôm sau vi tuyệt phong tự mình đến mang theo ba viên ngân tiêu lan yêu đan sáu viên thanh xạ yêu đan cùng các loại linh dược có trong kho của gia tộc các nhi gia tộc chỉ có mình con là luyện đan sư chân chính những dược liệu này để trong gia tộc cũng vô dụng chi bằng giao hết cho con để con nghiên cứu luyện đan vi tuyệt phong nhấn mạnh nói đại bá sau này con nghiên cứu ra đan dược mới nhất định sẽ cho gia tộc sử dụng trước các nhi cái kia Ta nghe nói con sáng tạo ra một loại đan dược tên là Bích Ngọc Thanh Nhũ Đan, có thể khiến cho võ sư cảnh giới trung tam phẩm nhanh chóng tăng lên tu vi. Tin đồn Trên thế gian này căn bản không có loại đan dược này. Cửu Cát liên tục lắc đầu. Bích Ngọc Thanh Nhũ Đan cần phải dùng đến tài liệu luyện đan cực kỳ đặc thù, nếu như truyền bá ra ngoài, hình tượng chính nhân quân tử của Cửu Cát sẽ không còn, cho nên kiên quyết phủ nhận. Mấy ngày sau Luyện khí sư nhà họ đàm đàm vịnh thương lại hùng hổ đến cửa. Vừa đến liền hô lớn, trương Đan sư. Thiên cương đang còn lại của ngươi, ta muốn hết. Nghe vậy, cửu cắt lắc đầu. Tạm thời hết hàng. Vì sao? Ta có một bằng hữu đột phá đến võ sư tam phẩm thất bại, ta cho nàng ấy ba viên thiên cương đang còn lại rồi. Mười mấy ngày sau, Hà Thục Hoa rốt cuộc cũng xuất quan. Trong phòng luyện đan. Cửu Cát một tay ấn vào khí mạch của Hà Thục Hoa, soi rọi tâm hồ của chiếu kiến Vân Cảnh. Rất lâu sau, nàng ăn ba viên thiên cương đang mới tấn cấp lên tam phẩm. Cửu Cát hỏi. Có tai họa ngầm gì sao? Hà Thục Hoa lo lắng hỏi. Không có tai họa ngầm gì. Cửu Cát lắc đầu. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hà Thục Hoa thở dài một hơi. Sau này nàng nhất định phải tránh quyết đấu sinh tử với người khác. Dồn nhiều tâm tư vào việc buôn bán đi Vì sao? Tu vi của nàng là do đang dược chất thành Nàng lấy đâu ra tự tin đi quyết đấu sinh tử với người khác Cửu cát chế dễu nói Hà Thục hoa đỏ mặt, không phản bác nữa Trả lại ngươi một viên thiên cương đan Hà Thục hoa ném viên thiên cương đan còn lại cho cửu cát Chiều hôm đó Đàm Vịnh Thương đến cửa cầu mua số thiên cương đan còn lại Đàm Vịnh Thương ra giá 750 lượng hoàng kim để mua một viên thiên cương đan. Cửu Cát lắc đầu Tuy 750 lượng hoàng kim tương đương với một vạn năm ngàn lượng bạc, nhưng Cửu Cát muốn nhiều bạc như vậy cũng vô dụng. Chương 435, thiên tàng lệnh hai không có linh tài tương ứng, tuyệt đối không thể nào thực hiện giao dịch. Giao dịch lần đầu tiên còn có thể dùng để kích thích nhà họ vi một chút, nhưng những giao dịch sau nếu như chỉ đổi lấy vàng bạc, người chịu thiệt chính là Cửu Cát. Đàm sư phụ, ta nghe nói ngài là một luyện khí sư. Cửu các miễn cười hỏi, không bằng như vậy đi. Ta giúp ngươi luyện đan, ngươi giúp ta luyện khí, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là chuyện tốt đẹp hay sao, ngươi muốn luyện chế thứ gì? Đàm vịnh thương hỏi, cửu các lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật 10 miếng ngũ trảo kim nguyên, một thanh nguyên từ phi đao, một khối lệnh bài được chế tạo từ ô kim huyền thiết. Trong ngũ trảo kim nguyên và thanh phi đao này đều có nguyên từ tinh kim, ngươi giúp ta luyện chế ra, sau đó đem khối lệnh bài được chế tạo từ ô kim huyền thiết này dung luyện, chế tạo thành mấy thanh phi đao, có thể làm được không? Cửu Cát hỏi, ai ngờ Đàm Vịnh Thương cầm lấy lệnh bài, ước lượng trong tay? Đây là thiên tàng lệnh, ngươi cũng muốn đem nó dung luyện. Đàm Vịnh Thương kinh ngạc hỏi, ngươi biết lệnh bài này? Cửu Cát giết chết địch đại công tử. Có được khối thiên tàng lệnh này Thứ này có liên quan đến võ tiên Cửu cát vẫn luôn không dám lấy ra Để cho người nhà họ vi giám định Nhưng mà lúc dọn khỏi Lưu Hương Thành Cửu cát đã âm thầm Để cho Trịnh quản sự ở thành Lâm Giang Giám định thứ này Trịnh quản sự cũng không nhận ra khối lệnh bài này Nhưng mà sau khi giám định Xác định tài liệu chế tạo khối lệnh bài này Là ô kim huyền thiết Loại tài liệu này không thua kém gì nguyên từ tinh kim Là tài liệu luyện khí rất tốt Cho nên cửu cát vẫn luôn dự định đem khối lệnh bài này dung luyện, chế tạo thành phi đao. Khiến cửu cát không ngờ chính là, một luyện khí sư của nhà họ đàm ở cách xa vạn dặm lại nhận ra khối lệnh bài này, còn thuận miệng nói ra tên của nó. Thiên tàng lệnh có tác dụng gì? Cửu cát buộc miệng hỏi. Trời có tàng, người có khuyết, dưới võ tiên, người nào có thiên tàng lệnh có thể tiến vào thiên tàng cung. Đàm Vịnh Thương cảm khái nói. Vào thiên tàng cung có tác dụng gì? Cửu Cát truy hỏi. Đàm Vịnh Thương kinh ngạc nhìn Cửu Cát, đảo mắt một cái nói, thì ra là người vô tình nhặt được thứ này, trước kia ta làm ở tiệm cầm đồ, thấy tài liệu không tệ nên thu lại. Cửu Cát cười hì hì nói, nghe vậy, Đàm Vịnh Thương lộ vẻ đã hiểu, trầm ngâm một lát mới nói, thiên tàng lệnh là do thiên tàng minh chế tạo ra từ hơn một ngàn năm trước, thiên tàng minh là liên minh của luyện khí sư, tuy danh tiếng không hiển hách bằng ngọc hồ Đan minh. Nhưng lại truyền thừa lâu đời như Ngọc Hồ Đăng Minh, nắm giữ rất nhiều bí mật mà ngay cả triều đình cũng không nắm giữ. Đàm Huynh cũng luyện khí sư, chẳng lẽ cũng thành viên của Thiên Tạng Minh? Ta đã thử qua, nhưng không vào được. Đàm Vịnh Thương thở dài nói, làm sao mới có thể gia nhập? Người quen giới thiệu, sau đó tham gia khảo hạch luyện khí, nếu như trình độ đạt, là có thể gia nhập. Ô! Xem ra bằng hữu của Đàm Huynh chính là thành viên của Thiên Tạng Minh. Thật là bội phục, bội phục, trương huynh luyện đan cũng rất lợi hại, nếu như có người quen giới thiệu, có thể đến Ngọc Hồ Đan Minh tham gia khảo hạch luyện đan, nếu như có thể gia nhập, cho dù là đối với bản thân hay là đối với gia tộc, đều có chỗ tốt rất lớn, những thứ khác không nói, chỉ riêng về mặt nhân mạch đã không hề tầm thường. Đàm Vịnh Thương cảm khái nói. Xin hỏi đàm huynh, tiến vào thiên tàng cung kia có tác dụng gì? Chẳng lẽ trương huynh thật sự không biết? Thật sự không biết. Trời có tàn, người có khuyết, nếu như người có khuyết tật có thể tiến vào thiên tàn cung, sẽ có cơ hội chữa trị khuyết tật trên người, trương huynh nếu như tiến vào thiên tàn cung, nói không chừng sẽ có cơ hội thấy lại ánh sáng. Đàm Vịnh Thương giải thích, nghe vậy, cửu Các trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu như khí hải bị hủy, thiên tàn cung có thể chữa trị hay không? Có thể. Đàm Vịnh Thương gật đầu nói. Ngọc Hồ Đan Minh có một loại đang dược tên là trọng sinh tạo hóa thần đan Ăn loại đan dược này cũng có thể khiến cho đoạn chi mọc lại, nhưng trọng sinh tạo hóa thần đang lại không thể chữa trị hai loại thương thế, mà thiên tạng cung 300 năm mới mở một lần, tuyệt đối có thể chữa trị. Đàm Vịnh Thương lại giải thích, hai loại thương thế nào mà trọng sinh tạo hóa thần đang không thể chữa trị. Đàm Vịnh Thương không phải là người nội liễm, chỉ cần có người thổi phòng, hắn sẽ thao thao bất tuyệt nói ra. Điều này có thể nhìn ra được từ lần đầu tiên gặp mặt hắn khoe khoang xích dương lô do mình luyện chế chỉ nghe đàm vịnh thương nói hai loại thương thế này chính là khí hải bị thương còn có thương thế của thái giám chương bốn trăm ba mươi sáu cho dù chỉ có nửa phần hy vọng cũng phải nỗ lực hết sức một khí hải huyền diệu khó dò trọng sinh tạo hóa thần đang không thể chữa trị còn có thể lý giải thương thế của thái giám kia cùng với tay chân bị đứt có gì khác biệt vì sao thần đang không thể chữa trị chuyện này ngươi không biết rồi Thái giám trong cung đại càng vương triều sau khi bị cắt, còn phải uống một loại thuốc tên là cáo suy tán, cáo suy tán kia cũng do Ngọc Hồ đăng minh sản phẩm, sau khi uống cáo suy tán, thương thế trên người tuyệt đối sẽ cố định, cho dù có ăn trọng sinh tạo hóa thần đang cũng vô dụng. Cái tên cáo suy tán này, thật sự là rất thích hợp. Đó là đương nhiên. Ha ha ha ha, nghe ngươi nói như vậy, chẳng phải là thái giám sẽ muốn có được thứ này, cửu cát vừa nói vừa ném thiên tàng lệnh trong tay. Đích xác là như thế, nhưng mà thiên tàng lệnh có 108 khối, thái giám trong triều cũng không phải ai cũng có quyền thế có được thứ này. Nếu như hạo khí lâu chủ lý thái ất có được thứ này, chẳng phải là có thể làm đàn ông trở lại, sống trong hoàng cung còn tiêu giao hơn cả hoàng đế. Không được, lý thái ất có tu vi chân tiên cảnh, căn bản không vào được thiên tàng cung, thiên tàng cung chỉ có phạm nhân chưa đạt đến võ tiên cảnh mới có thể tiến vào, thái giám trong đại càng vương triều tuy nhiều. Nhưng có tư cách tự do rời khỏi hoàng cung lại rất ít, huống chi lý công công cũng không có cơ hội làm đàn ông trở lại, những tiểu thái giám khác làm sao dám sinh ra ý nghĩ này. Cho dù thật sự có thái giám đi, cũng nhất định sẽ cẩn thận che giấu thân phận, tuyệt đối không dám trắng trợn như vậy, nói cũng có lý. Xin hỏi Đàm Huynh, thiên tàng cung kia rốt cuộc dựa vào cái gì để tái tạo khí hải? Chuyện này, e là ngay cả người của thiên tàng Minh cũng không có mấy ai biết. Đàm Vịnh Thương lắc đầu nói. Vậy xin hỏi thiên tàng cung kia rốt cuộc ở nơi nào, khi nào mở ra? cửu các giả vờ như vô ý hỏi, chuyện của thiên tàng lệnh, ta chỉ biết một chút, vị trí cụ thể của thiên tàng cung, còn có khi nào mở ra, những chuyện cụ thể như vậy, ta làm sao mà biết được, dù sao đây cũng lần đầu tiên ta nhìn thấy thiên tàng lệnh, trong tay ta không có thứ này, ta cần gì phải tìm hiểu kỹ càng như vậy. Vậy ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Cửu cát nói thẳng, từng Cái này, đàm huynh. Người sáng suốt không nói lời mờ ám, huynh cũng thấy ta là người mù, ta đích sát cần phải tái tạo thân thể, thiên tàn cung, thiên tàn lệnh, chỉ cần là tin tức hữu dụng đối với ta, ta bằng lòng dùng một viên thiên cương đan để cảm tạ. Cửu cát thành khẩn nói. Đàm Vịnh thương cáo từ rời đi. Hắn muốn đi dò la tin tức. Dùng tin tức để đổi lấy thiên cương đan trong tay cửu cát viên thiên cương đan này đối với cửu cát đã không còn tác dụng gì nếu như có thể đổi lấy tin tức chính xác có giá trị đưa ra ngoài cũng không sao mấy ngày sau đàm vịnh thương đến hỏa thạch lâm tìm cửu cát nói ta đã dò la tin tức xong nói thiên tàng cung nằm trên hòn đảo ở biển cả mênh mông của lam thương hải cung điện ba trăm năm mới mở một lần hiện tại cách thời gian thiên tàng cung xuất hiện nhiều nhất chỉ còn một năm một năm nữa sẽ mở cung Vậy phải tiền hòn đảo kia như thế nào, Kỳ Châu, Lam Thương Tỉnh, Thành Bích Ba, trên bến tàu trong thành có một chiếc thuyền, chiếc thuyền kia là của Thiên Tạng Minh, chuyên môn đưa những võ sư có Thiên Tạng lệnh đi Thiên Tạng Cung. Thiên Tạng Minh còn bao đưa đón? Cửu các kinh ngạc hỏi. Tin tức ta dò la được chính là bao đưa đón? Đàm Vịnh Thương nói. Tiền thuyền là bao nhiêu? Cái này ta không rõ, tám chín phần 10 là miễn phí, nhưng mà ta không chắc chắn đàm vịnh thương do dự nói kha kha miễn phí cửu cát nhìn không được cười lạnh hiện tại chúng ta đang ở thương sơn bắc lộc châu nơi lên thuyền lại ở kỳ châu lam thương tỉnh cách xa vạn dặm trời nằm đất bắc trong vòng một năm e là trương mỗ không kịp lên thuyền chuyện này có gì khó trương huynh có thể ngồi bá vân thiên chu của tướng quân phủ bắc lộc châu không quá mười ngày là có thể vượt qua vạn dặm đến núi yết thạch của kỳ châu Từ núi Yết Thạch đến Lam Thương tỉnh, thành Bích Ba rất gần, cho dù Trương Huynh thuê xe ngựa đi đường cái, cũng chỉ cần hai tháng, nếu như Trương Huynh tìm võ sư dẫn đường, đi đường núi, mười ngày là có thể đến thành Bích Ba, thời gian đi đường sẽ không quá một tháng. Đàm Vịnh Thương nhiệt tình giải thích, tiền thuyền của bá Vân Thiên Chu ở tướng quân phủ Bắc Lộc Châu là bao nhiêu? Cửu Cát lại hỏi, chuyện này có liên quan đến quân công, nếu như là thượng khanh đương nhiên là miễn phí, trung khanh. Hạ Khanh nhiều nhất là một mai ngũ trảo kim nguyên, nếu như là thường sĩ hoặc là trung sĩ, ít nhất là mười mai ngũ trảo kim nguyên, còn Hạ Sĩ, căn bản không có tư cách ngồi bá vân thiên chu. Chương 437, cho dù chỉ có nửa phần hy vọng cũng phải nỗ lực hết sức hai tặc. Hạ Sĩ cũng không cho ngồi bá vân thiên chu. vậy nếu như không có quân công thì sao? Cửu Cát hỏi Không có quân công? Ngươi ngay cả tướng quân phủ cũng không vào được. Đàm Vịnh Thương nhìn cửu cát như nhìn kẻ ngốc. Ngoài bá vân thiên chu của tướng quân phủ ra, còn cách nào có thể nhanh chóng đi lại giữa cửu châu và thương sơn không? Nếu ngươi tu luyện đến cảnh giới võ tiên, có được tiên nguyên, có thể đến thiên tạng minh mua một kiện pháp khí phi hành, như vậy cũng có thể trong thời gian ngắn mà qua lại giữa cửu châu và thương sơn, ta hiểu rồi. Cửu cát thở dài một hơi. Vậy, thiên cương đang này. Trương Huynh không thể nào nói mà không giữ lời chứ. Đương nhiên là giữ lời. Ngươi ký vào đây, ta sẽ đưa thiên cương đang cho ngươi. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra hai phong văn thư giống hệt nhau. Sinh tử trạng. Giọng của luyện khí sư Đàm Vịnh Thương cũng đều thay đổi. Ngươi xem cho kỹ. Cửu Cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương cẩn thận nhìn sinh tử trạng. Được. Ta ký, ký sinh tử trạng này rồi. Ngươi nếu nói dối, ta có thể sẽ tìm ngươi quyết đấu sinh tử, cửu cát cười lạnh một tiếng nói. Ta nói đều là thật. Đàm Vịnh Thương quả quyết ký xuống hai phần sinh tử trạng. Ký xong sinh tử trạng, cửu cát cũng lấy từ trong túi trữ vật ra thiên cương đan. Song phương hoàn thành giao dịch. Tiễn Đàm Vịnh Thương đi rồi, cửu cát mở mắt ra, không có quân công, không thể ngồi bá vân thiên chu có phần phiền phức. Thiên tàng cung có thể chữa trị khí hải đang điền là chuyện hết sức huyền bí, vậy không khéo cũng có thể mở khiếu huyệt trong cơ thể mình. Tiếc là quá xa. Đâu thể chạy tới đó chứ. Từ đây chạy tới đó ít nhất cũng phải mất nửa năm, dọc đường nếu trì hoãn, nói không chừng sẽ không kịp. Hơn nữa thiên tàng cung có thể giúp mình mở khiếu huyệt hay không, vẫn chưa có kết luận. Mình nếu đi một vòng mất cả năm trời đi một chuyến đến thiên tàng cung, cuối cùng phát hiện ra chẳng có tác dụng gì chẳng phải là muốn ói ra ba lít máu sao? Cửu cát rối rắm hồi lâu. Nếu thật sự xác định đi thiên tàng cung thật sự có thể để cho mình mở khiếu huyệt, bây giờ cửu cát sẽ thu dọn xuất phát. Nhưng vì một chuyện không chắc chắn, tiêu hao lượng lớn tinh lực có đáng không? Chi bằng cứ theo kế hoạch ban đầu, trước tiên dùng Ngự cổ cùng với thuật bình hành tấn cấp cổ tiên, sau khi thành cổ tiên, rồi nghiên cứu luyện đan, dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt. Vừa nghĩ đến việc dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt. Cửu Cát lại lộ vẻ càng thêm rối rắm. Dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt kỳ thật càng không chắc chắn. Trên đời nhiều luyện đan sư như vậy, lại chưa từng có một ai mở khiếu huyệt trong cơ thể mình. Là các vị luyện đan đại sư từ xưa đến nay không nghĩ ra, hay là con đường này căn bản là không thể đi, hoàn toàn chỉ là Cửu Cát nghĩ mơ giữa ban ngày. Có lẽ thật sự là Cửu Cát nghĩ mơ giữa ban ngày. Thiên Tàn Cung vẫn phải đi. Đi rồi còn có một chút hy vọng. Không đi một chút hy vọng cũng không có. Chỉ cần có thể làm được nhân cổ phân ly, triệt để giải quyết mối lo của cổ sư, cho dù hy vọng có mong manh cũng không thể từ bỏ. Có một phần cơ hội cũng phải nỗ lực 12 phần, vậy bây giờ vấn đề đến rồi, làm sao vượt qua vạn dặm xa xôi đây? Đâu thể cứ thế mà chạy chứ, Vi Gia bảo. Ưng sào cao nhất. Cúc cúc cúc cúc, một con chim ưng nhỏ một tuổi phát ra tiếng kêu đáng thương cửu các cưỡi trên lưng chim ưng nhỏ hai tay trái phải tóm lấy hai cánh của nó bay cho ta cửu các dùng hai chân giống như cưỡi ngựa hung hăng kẹp chim ưng nhỏ cúc cúc cúc cúc chim ưng nhỏ điên cuồng giẫy giụa lông vũ bay loạn một con chim ưng nhỏ khác được hạ linh nhi ôm trong ngực quất tức kêu không ngừng công tử ngài đừng cưỡi nó nữa nó mới một tuổi nó còn là một đứa trẻ nó chỉ có thể bắt thỏ làm sao cổng nổi ngài Hạ Huân Nhi lớn tiếng khóc lóc. Ai? Cửu cát thở dài một hơi buông con chim ưng nhỏ dưới thân ra. Chim ưng nhỏ kim đồng vỗ cánh bay đến bên cạnh hạ Linh Nhi. Kêu lên cúc cúc cúc. Trong đôi mắt to ngấn lệ. Trên mặt chim ưng nhỏ đầy vẻ uất ức, ngươi đừng bắt nạt nó, nó mới một tuổi, hạ Huân Nhi nước mắt lưng trọng nói. Ta cũng chỉ thử xem sao thôi, ta muốn đi xa một chuyến, cửu cát thở dài một hơi nói công tử định đi đâu lam thương tỉnh bích ba thành cửu châu tại sao phải đi xa như vậy chúng ta mới đến thương sơn bắc lộc châu ta có lý do phải đi một năm sau ta sẽ quay lại vậy công tử tối nay chờ kim đồng ngân mau ngủ rồi ừm tối nay ta sẽ giúp các ngươi áp chế cổ trùng trong cơ thể một lần sau khi làm xong việc ta sẽ nhanh chóng trở về chương bốn trăm ba mươi tám pháp khí phi hành một lý tiểu muội và hà tỷ tỷ có đi cùng không họ không đi lần này ta đi một mình lúc này cửu cát đã mở mắt ánh mắt nhìn về phương xa màn đêm buông xuống trong đống cỏ khô của ưng sao hai con chim ưng nhỏ nằm trên đống cỏ mềm mại đã ngủ say trên lầu cát của ưng sao cửu cát cùng hai tỷ muội hạ da cùng nhau tắm ánh trăng vi gia bảo Võ tiên Vi Nhất Hồng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ba người trên đỉnh ưng xào qua cửa sổ. Vi Nhất Hồng lặng lẽ kéo rèm cửa sổ lại. Người trẻ tuổi thật là không biết xấu hổ. Thế mà lại ở trên mái nhà. Vi Nhất Hồng âm thầm vận chuyển huyền công loại bỏ tạp niệm. Dưới võ tiên, đều là dung dế. Trương cửu các kia tiêu hao như vậy, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể tấn cấp võ tiên. Trên mái nhà, đột nhiên có một ngọn đèn bay lên. Mang theo ánh lửa lờ mờ. Cái này là cái gì vậy? Cửu các ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng này. Đây là khổng minh đăng, người nhà họ vi nhớ quê hương cửu châu, liền thả khổng minh đăng, gió thổi khổng minh đăng bay về phía cửu châu, sẽ mang theo nỗi nhớ của bọn họ, Hạ Linh Nhi giải thích. Hỏa Thạch Lâm Nơi ở của đàm gia Phòng luyện khí của đàm Vịnh Thương Đại sư Luyện đan sư cửu các nhà họ vi đến bái phỏng Một tên tôi tớ lớn tiếng nói. Để hắn chờ, Đàm Vịnh Thương không chút khách khí nói. Nửa canh giờ sau. Đàm Vịnh Thương rời khỏi phòng luyện khí, gặp Trương Cửu Cát ở trong sân nhỏ. Trương Huynh. Cơn gió nào đưa Huynh đến đây vậy? Đàm Vịnh Thương cười nói. Có loại pháp khí phi hành nào, không cần tiên nguyên, người thường cũng có thể điều khiển, thuận theo gió có thể bay đến vạn dặm xa xôi không? Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Đàm Vịnh Thương quả quyết nói. Nếu có thì sao? Nếu có thì người luyện khí đó, đủ để mở ra một nhánh tiên phong, quả thực chính là luyện khí đại sư ngàn năm khó gặp, nếu ai có trình độ luyện khí như vậy hoàn toàn có thể vào thiên tàng minh làm một vị trưởng lão. Đàm Vịnh Thương thề song sắc nói. Cửu cát vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy ra một cái khổng minh đăng. Khổng minh đăng này là loại gấp lại được không gấp lại căn bản không thể nhét vào túi trữ vật. Cửu cát nhắm mắt lại, động tác rất nhanh mở khổng minh đăng đã gấp gọn ra, sau đó châm nến, theo ngọn lửa trong khổng minh đăng bốc lên, chiếc khổng minh đăng làm bằng giấy này từ từ bay lên. Ngươi không định ngồi cái này để trở về chứ? Đàm Vịnh Thương Kinh ngạc hỏi. Ngươi là luyện khí sư, ngươi làm cho ta một cái. Cửu cát cười nói. Tốt nhất ngươi vẫn nên tu luyện đến nhị phẩm trước, không có hư không mượn lực. Cái này nhất định sẽ ngã chết. Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng, giúp ta làm một cái. Cái này làm sao mà làm, cái này ta không làm được. Ngươi vẫn nên đi tìm người thường đi, dùng gia thú làm một cái chụp, bên dưới treo một cái sọt, sau đó dùng đuốc làm đèn, chờ đuốc tắt, ngươi có thể nhảy xuống, tu vi đến nhị phẩm còn có cơ hội sống sót, dù sao có thể hư không mượn lực, tu vi tam phẩm nhất định sẽ bị ngã thành bánh thịt. Đàm Vịnh Thương dùng giọng điệu chế nhạo nói. Ta hiểu rồi. Chuyện này tìm ngươi làm quả nhiên là đại tài tiểu dụng. Cửu Cát xoay người bỏ đi, trương huynh. Ngươi thật sự muốn lên trời như vậy. Đúng vậy. Từng. Vậy đi thông thả. Mười ngày sau. Trương Cửu Cát để cho Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi điều động hơn trăm thợ mộc xây dựng một chiếc khổng minh đăng khổng lồ. Tám sợi dây thường từ trên tấm ván gỗ kéo dài xuống, treo trên khung xương khí cầu nóng làm bằng da thú. Lúc chiếc khổng minh đăng khổng lồ sắp hoàn thành. Đàm Vịnh Thương thật sự không nhìn được lòng hiếu kỳ lại đến. Ngươi phải treo thêm mấy khối đá ở dưới tấm ván gỗ, bên dưới quá nhẹ, đầu nặng chân nhẹ, gió thổi một cái khí cầu này sẽ lật. Đàm Vịnh Thương đưa ra ý kiến của mình. Làm theo lời Đàm Đại Sư nói. Cửu các phân phó. Vì Bách Linh, vì Bách Lợi lập tức phân phó thợ mộc, buộc thêm 4 năm khối đá lớn. Sư Phụ. Thứ này thật sự có thể bay lên sao? Lúc này Vi Bách Linh vẫn không dám tin. Làm theo lời đàm đại sư nói. Cửu Cát nghiêm nghị phân phó. Pháp khí phi hành đơn sơ nhanh chóng chế tạo xong, ta thử trước. Ngươi dùng cái gì để đốt nóng khí cầu? Đàm Vịnh Thương tò mò hỏi. Cửu Cát nhảy lên tấm ván gỗ. Tay phải nâng lên, một cục lửa phun ra. Không cần thi triển pháp thuật mà phun lửa. Ngươi còn nói không phải ngươi võ tiên. Đàm Vịnh Thương kinh ngạc. Theo khí cầu nóng bị ngọn lửa đốt nóng. Khí cầu nóng tuy ẩn ẩn bay lên, nhưng lại không bay lên được. Thứ này bay không được. Lý Tiểu Mùi Cao Mày nói. Để ta, Đàm Vịnh Thương từ trong túi trữ vật móc ra một thanh loan đao, chém xuống hai khối đá lớn. Chương 439, Pháp khí phi hành hai khí cầu nóng lập tức bay lên không. Bay lên đến trăm mét thì không thể bay lên được nữa, một sợi dây thừng giữ khí cầu nóng lại, khiến nó không thể tiếp tục bay đi. Trương Tiên Nhân Pháp khí phi hành này có thể thành, Ngài thu thần thông lại đi. Đàm Vịnh Thương lớn tiếng hô Cửu các từ trên khí cầu nóng nhảy xuống, hắn đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Trương Tiên Nhân Ngài đã có tiên nguyên hộ thể, tại sao còn phải dùng pháp khí phi hành đơn sơ này, nếu bị Tiên Nhân khác nhìn thấy? Chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng sao? Hơn nữa ngài ngồi thứ này căn bản là không thể đến được cửu châu. Đàm Vịnh Thương hơi nịnh nọc nói. Tại sao nói không đến được cửu châu? Cửu Cát hỏi. Trương Tiên Nhân. Pháp khí phi hành của ngài vừa to vừa công kềnh, chỉ có thể dựa vào gió thổi, gió này cũng không phải lúc nào cũng thổi từ bắc xuống nam, gió trên trời đông nam tây bắc loạn xạ, ngài chỉ có thể lắc lư trên trời thôi. Đàm Vịnh Thương giải thích. Ngươi đã là võ tiên, vậy thì tại sao phải ủy khuất bản thân, một kiện pháp khí phi hành tuy đắt đỏ, nhưng ngươi là luyện đan sư, muốn kiếm đủ kim nguyên cho một kiện pháp khí phi hành cũng không phải chuyện khó, tin tức về thiên tàng lệnh là ngươi nói cho ta biết, ngươi đi cùng ta. Cửu các chọc lấy đàm vịnh thương, đạp hư không, mang theo hắn chạy về phía khí cầu nóng trên cao. Trương tiên nhân tha mạng Đàm vịnh thương phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cửu cát nhất định phải mang theo một người cùng lên đường, tâm nhãn cổ ăn lời nói dối, trên đường không có ai nói chuyện thì không được. Đàm Vịnh Thương rơi xuống tấm ván gỗ, cửu cát dùng đại phi hoa thủ ném ra một con dao găm, dao găm cắt đứt dây thừng. Khí cầu nóng bay vút lên trời. Trên không trung. Gió gào thét. Nhanh chóng lao vào trong mây mù. Đàm Vịnh Thương một tay nắm lấy một sợi dây thừng, thần sắc rất nhanh trở nên hưng phấn mặc dù pháp khí phi hành này đơn sơ đến kinh người nhưng dù sao cũng bay lên được rồi màn sương trắng xóa ập vào mặt bay lượn giữa những đám mây trắng khiến đàm vịnh thương lập tức hưng phấn bá vân thiên chu đây chính là độ cao mà bá vân thiên chu bay trương tiên nhân ngài thật sự là thiên tài luyện khí ngài dùng gia thú đơn giản chế tạo ra bá vân thiên chu phiên bản đơn giản hóa đàm vịnh thương hưng phấn kêu to chú ý hướng gió Cửu các lạnh lùng nói. Đàm Vịnh Thương nhìn lá cờ nhỏ trong tay, cờ xí trên lá cờ nhỏ rủ xuống. Điều này có nghĩa là trên không trung căn bản là không có gió. Không có gió. Đàm Vịnh Thương nói. Trên không trung cực kỳ lạnh. Trên dây thường nhanh chóng kết một lớp sương trắng, vút. Cửu các vương tay đánh ra một chưởng. Vâng là thành yên chưởng. Chưởng phong nhẹ nhàng, không có tác dụng gì vâng la thanh yên chưởng cực kỳ nhẹ nhàng sau khi đánh trúng mục tiêu mới có thể hóa thành kình lực bông cửu các khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ mở hé mắt ra một khe hở mây trắng dày đặc kéo dài vạn dặm cảnh giới chợt dâng lên trong lòng chỉ nghe cửu các hiếp sâu một hơi ngầm lớn cao sơn hữu đại vân bất giữ chúng phong tranh thiên địa hà kỳ khoát, bài chi nhất chưởng bình trương tiên nhân bài thơ hay Thật là khí thế hùng hồn, ngài khi nào thì thả ta xuống. Đàm Vịnh Thương kích động tán thưởng. Cửu Cát nhắm mắt lại hơi ngồi sống xuống, hai tay ông trăng, chân nguyên trong cơ thể theo phương hướng vận hành của Vân La Thanh Yên Chưởng mà vận chuyển. Nắm chặt dây thừng. Cửu Cát đột nhiên nhắc nhở. Trương Tiên Nhân. Ngài muốn làm gì? Bài Vân Chưởng. Cửu Cát chậm rãi đẩy hai tay ra giữa bầu trời quan đảng đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạ pháp khí phi hành đơn sơ đột nhiên lắc lư trương tiên nhân ngài mau thu thần thông lại đi bài vân chưởng một chưởng đánh ra liền có một luồng gió mạnh thổi tới khí cầu nóng liền nhẹ nhàng lắc lư bay ra ngoài trăm mét bài vân chưởng của cửu cát càng thêm thuần thục một chưởng tiếp nối một chưởng khí cầu nóng gào thét bay đi không còn giống như vừa rồi suýt chút nữa bị thổi lật bài vân chưởng được sáng tạo dựa trên vân la thanh yên chưởng hai môn chưởng pháp cùng một mạch vân la thanh yên chưởng cực nhẹ cực mềm cực nhanh mà bài vân chưởng lại cực nặng cực mềm cực chậm hai môn chưởng pháp tuy cùng một mạch nhưng bề ngoài lại khác biệt một trời một vực mỗi một chưởng cửu các đánh ra giống như muốn đẩy ra tầng mây dày nặng mỗi một chưởng cửu các đánh ra Chân nguyên tiêu hao so với Vân La Thanh Yên Trưởng còn nhiều hơn 10 lần, nhưng tiêu hao của Vân La Thanh Yên Trưởng hoàn toàn có thể dùng rất nhỏ để hình dung, tiêu hao của bài Vân Trưởng cho dù nhiều hơn 10 lần, cửu cát cũng sẽ không cảm thấy có gì lớn. Trương Tiên Nhân Trên bá Vân Thiên Chu có trận pháp kết giới phòng ngự, cái phiên bản đơn giản hóa của ngài đã kết xương rồi. Đàm Vịnh Thương ở bên cạnh nói Chương 440, bài Vân Trưởng Ngươi đường đường là võ sư tam phẩm Có hộ thể huyền cương, cũng sẽ sợ chút hàng khí cỏn con này sao? Cửu các hừ lạnh một tiếng nói, đây không phải hàng khí, đây là đây là cửu thiên hàng sương, lạnh thấu xương cho dù là hộ thể huyền cương cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi tấn cấp võ tiên có được tiên nguyên, nếu không ai cũng không thể thời gian dài chống đỡ cửu thiên hàng sương. Đàm Vịnh Thương Trung cầm cặp nói, Vậy ngươi vẫn công chịu đựng một chút. Cửu các nói xong liền tiếp tục dùng bài vân chuyển thúc đẩy khí cầu nóng di chuyển nhanh trên không trung. Khoảng một canh giờ sau, Đàm Vịnh Thương đã bị đông cứng đến mức mặt mũi đầy sương giá, môi tím tái. Trương Tiên Nhân Ngài có tiên nguyên hộ thể, có thể không ăn không uống, ta vẫn là thân thể phạm thai, ta cầu Ngài thả ta trở về đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Đàm Vịnh Thương bám vào dây thừng, môi tím tái nói Lúc này chân nguyên của cửu cát cũng có phần khó khăn. Hắn không chỉ phải dùng bài vân chưởng thúc đẩy khí cầu nóng, mỗi một nén nhang, cửu cát còn phải dùng tam chuyển hỏa độc cổ phun ra cột lửa đốt nóng khí cầu, nhị chuyển hỏa độc cổ cũng phải tiêu hao chân nguyên của cửu cát. Cho dù cửu cát là võ sư nhất phẩm, tam hoa tụ đỉnh, trong cơ thể bốn con cổ trùng phản hồi linh khí, cũng không thể lập đi lập lại tiêu hao như vậy. Cửu cát thu công khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ một nén nhang sau khí cầu nóng trở nên xẹp xuống rồi nhanh xuống tầng mây khí cầu nóng rơi xuống càng lúc càng nhanh cửu các đưa tay phun ra một đạo hỏa diễm tốc độ rơi xuống của khí cầu nóng chậm lại nhưng vẫn đang rơi xuống rơi xuống dưới tầng mây xung quanh mưa rơi tầm tã trên mây trời quang mây tạnh dưới mây mưa như trút nước lúc này còn chưa đến tối nhưng dưới tầng mây Lại hầu như không nhìn thấy ánh mặt trời. Dưới tầng mây gió lớn thật, hướng gió như thế nào? Cửu cát mừng rỡ hỏi. Rơi xuống dưới tầng mây, không còn cửu thiên hàng sương nữa, đàm vịnh thương vận chuyển chân nguyên xua tan băng sương trên người, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra la bàn và cờ nhỏ. Gió đang thổi loạn xạ. Đàm vịnh thương lớn tiếng hô, vậy thì hạ cánh nghỉ ngơi đi. Cửu cát thở dài một hơi. Khí cầu nóng đang bay lượn như tấm dẻ rách rơi xuống mặt đất. Tốc độ đáp xuống không nhanh, cho dù là người thường cũng sẽ không bị ngã chết. Phía dưới là hồ nước. Sắp rơi xuống nước rồi. Đàm Vịnh Thương lớn tiếng hét. Âm. Cửu cát giơ tay phun ra một đạo hỏa diễm. Khí cầu sắp rơi xuống nước, lại một lần nữa phồng lên. Bài vân trưởng. Cửu cát chậm rãi đẩy ra một trưởng, khí cầu vẽ một đường cong trên mặt hồ. Không biết qua bao lâu. Mưa tạnh, gió cũng ngừng. Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua tầng mây đen, chiếu xuống mặt đất. Khí cầu đáp xuống bên cạnh hồ nước. Khí cầu dựa vào lông cốt, cũng không bị sập, liền giống như một cái lều lớn đặt trên mặt đất. Đàm Vịnh Thương đi đến hồ bắt cá. Rất nhanh. Mùi cá nướng, bay khắp nơi, ăn xong. Ta xem xét hoàn cảnh xung quanh, hồ nước này hẳn là vân tiêu hồ. Cách hỏa thạch lâm đại khái hơn hai trăm dặm, dựa theo tốc độ này bay xuống, hai tháng thời gian hẳn là có thể đến Cửu Châu, ngươi đường đường là võ tiên, một mình hoàn toàn có thể đến Cửu Châu, thả ta đi thôi. Đàm Vịnh Thương lại một lần nữa cầu xin. Ngươi đừng nghĩ rời đi, trên đường làm bạn với ta. Cửu Cát nói. Ta là nam. Vậy ngươi phải chú ý bảo vệ tốt bản thân. Mặt đàm Vịnh Thương xanh mét. Mạng đêm buông xuống. Gió mùa từ Bắc xuống Nam bắt đầu thổi ao ao. Nhân lúc có gió, khí cầu lại một lần nữa bay lên. Lần này khí cầu cũng không bay lên trên tầng mây, mà ở dưới tầng mây, bị cuồng phong gào thét cuốn đi về phía Nam. Trên tấm ván gỗ của khí cầu, cửu các nhắm mắt khoanh chân ngồi, Đàm Vịnh Thương bám vào dây thường đứng ở phía sau hắn. Đàm Vịnh Thương nhìn địa hình nhỏ bé lộn xộn trên mặt đất, ước chừng độ cao của pháp khí phi hành ít nhất cũng ở khoảng vạn mét. Bản thân rơi xuống, quả thực chính là quả cân đập xuống, chắc chắn phải chết. Huống chi là loại người không biết bay như mình, cho dù là võ sư nhị phẩm nắm giữ được hư không mượn lực có thể nhảy hai lần, từ độ cao này rơi xuống, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trời càng ngày càng tối. Mặt đất đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy rõ. Gió gào thét trên không trung. Gió bên tai thổi vù vù điều này có nghĩa là pháp khí phi hành đang bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Ẩm, cửu các giơ tay lại phun ra một cục lửa. Pháp khí phi hành vốn hơi hơi chìm xuống, lại bay lên. Đàm Vịnh Thương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trong màn đêm đen kịt, một cục lửa đỏ rực như vậy lóe lên rồi biến mất, có phải là quá chói mắt hay không?